hiện lên trên hình và qua gương. Và luồng điện của chị giống của Sophie." Joan nói, Joanne ác lắc đầu, "Ồ không, không giống như của chị cậu đâu." Cô nói, làm cậu ngạc nhiên, "Của cô ấy mạnh hơn nhiều." Joan dựng thanh kiếm dài lên, tay cho đến khi mũi kiếm nằm giữa hai bàn chân của cô và cả hai tay đặt trên núm tròn của chuôi kiếm. "Bây giờ cứ làm như chúng tôi làm." Và làm từ từ thôi. Cô xòe rộng bàn tay phải ra, nắm lấy lưỡi kiếm dài thật chắc. Bên trái jốt, bóng tối, rưỡi thẳng hai cánh tay, giữ thanh kiếm ngắn của cô thẳng đứng ngay trước mặt. Jốt vòng mấy ngón tay quanh chuôi kiếm đá và rửa cánh tay phải lên. Ngay khi chưa rưỡi hết tay ra, cậu đã bắt đầu rung vì sức nặng của lưỡi kiếm. Nghiến rằng cậu cố giữ cánh tay mình đứng yên, quá nặng. Cậu thở hồn hển khi thả tay xuống và xoay xoay bả vai. Cờ vai của cậu nóng lên. Cảm thấy giống như ngày đầu tiên tập luyện bóng đá sau khi nghỉ hè. Cố làm vậy đó. Quan sát tôi nè. Joan chỉ cậu cách làm thế nào kiểm chặt tay kiếm bằng cả hai bàn tay. Dùng cả hai tay, cậu thấy giữ thanh kiếm thẳng đứng dễ hơn. Cậu thử lại. Lần này cầm bằng một tay. Hết khoảng 30 giây từ vũ khí này vẫn đứng yên. Rồi mũi kiếm bắt đầu rung lên, thở hắt ra, chốt hạ cánh tay cậu xuống. Không thể làm một tay, cậu lò bào. Sẽ đến lúc thôi. Ska thát vọt miệng, hết kiên nhẫn nổi. Nhưng trong lúc này, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để sử dụng hai tay, đúng kiểu phương đông. Chốt gật đầu. Có vẻ dễ hơn. Cậu mất nhiều năm học taekwondo và luôn muốn học kendo, thuật đánh kiếm Nhật Bản. Nhưng cha mẹ cậu từ chối, nói rằng nó quá nguy hiểm. Tất cả những gì cậu cần là tập luyện. Tran nói nghiêm túc, nhìn vào Skathat phản chiếu trong gương. Đôi mắt xám rực sáng và lấp lánh. Phải tập luyện bao nhiêu nữa? George hỏi. Ít nhất là ba năm. Ba năm? Hít một hơi thật sâu, cậu chùi một bàn tay, rồi đến bàn tay kia vào ống quần và giữ chặt chui kiếm lần nữa. Rồi cậu nhìn mình trong gương và rũi thẳng cả hai cánh tay. Em hy vọng Sophie sẽ làm giỏi hơn em. Câu lầm bẩm Còn tề để Saint-Germain đưa Sophie lên mảnh vườn nhỏ xíu trên mái nhà. Phong cảnh Paris thật ngoạn mục. Cô dựa vào lan can, nhìn xuống Champilay. Xe cộ mờ nhạt, và cuối cùng còn nhỏ hơn một dòng chảy nhỏ giọt thưa thớt. Và thành phố thì yên tĩnh và lặng lẽ. Cô hít thật sâu, bầu không khí mát lạnh và ẩm thấp, mùi chua thoang thoảng của dòng sông quẹn lẫn mùi hương của cây cỏ đến từ hàng chục cái bình cây lá mộc tràn và những cái chậu kiểu cọ đặt chỗ này, chỗ kia khắp mái nhà. Sophie vòng tay ôm lấy thân người trả sắt mạnh vào khỉu tay và dùng mình. Lại hả? Sang Dơ hỏi. Một chút thôi ạ. Cô nói, mặc dù không rõ là mình lạnh hay hồi hộp. Cô biết Sang Dơ đưa cô lên đây để dạy cho cô pháp thuật lửa. Sau đêm nay, Cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa. xanh Sanjimin hứa, cô có thể đi bộ qua lục địa nam cực chỉ với quần sóc và áo thun mà vẫn không cảm thấy gì. vuốt mái tóc dài khỏi chán, ông bứt một chiếc lá trên một cái bình vào cuộn nó giữa hai lòng bàn tay rồi trả mạnh. Mùi hương bạc hà khô lạnh tràn ngập trong không khí. John thích nấu ăn. Cô ấy trồng tất cả các loại thảo mộc của cô ấy ở đây. Ông giải thích, hít sâu vào. Có cả chục loại bạc hà, kinh giới dại, cỏ xạ hương và húng quế khác nhau. Và tất nhiên cả oải hương nữa. Cô ấy rất thích hoa oải hương. Nó nhắc cô ấy nhớ thời tuổi trẻ của mình. Ông đã gặp John ở đâu ạ? Ở đây, ngay tại nước Pháp này hả? Rốt cuộc tôi đã gặp lại cô ấy ở đây. Nhưng cô tin hay không thì tùy cô nhé. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở California. Đó là năm 1849. Tôi đang tạo ra vàng và Joan làm việc như một nhà truyền giáo, phân phát cháo gà và đưa vào bệnh viện cho những người vất kiệt sức đi tìm vàng. Sophie cau mày, "Ông cũng đi kiếm vàng suốt thời con sốt vàng à? Tại sao?" Sandy Zimmerman nhún vai và trông ông hơi bối rối. "Chỉ là giống mọi người khác ở Mỹ những năm 48 và 49, tôi cũng đổ về miền Tây tìm vàng. Tôi tưởng ông có thể làm ra vàng?" Nicholas nói chú ấy có thể làm chuyện đó. Tạo ra vàng là một quá trình dài và khó nhọc. Tôi nghĩ đào nó lên từ lòng đất thì dễ dàng hơn nhiều. Và một khi một nhà giả kim đã tìm được chút vàng, anh ta có thể sử dụng nó để nhân lên nhiều hơn. Đó là những gì tôi cho mình sẽ làm. Nhưng mảnh đất tôi mua hóa ra nó vô dụng. Vì thế tôi bắt đầu chôn xuống miếng đất một ít vàng và rồi bán lại cho những người mới đến. Nhưng đó là việc làm sai trái, Sophie nói đầy sừng sốt. Hồi đó tôi còn quá trẻ, Saint-Germain nói, và đói, nhưng không thể bảo chữa cho chuyện đó, ông thêm vào. Dù sao đi nữa, Joan vẫn làm việc ở Sacramento, và cô ấy vẫn thường gặp những người đã mua lại mảnh đất vô dụng của tôi. Cô ấy nghĩ tôi là một tên bịt bậm, mà đúng tôi là như vậy thật. Còn tôi lại coi cô ấy là một trong những nhà cải cách đầy lý tưởng hết sức dây dà. Không ai trong chúng tôi biết là người kia bất tử. Tất nhiên rồi, chúng tôi ghét nhau ra mặt. Chúng tôi cứ va đụng nhau qua nhiều năm. Và rồi, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, chúng tôi lại gặp nhau ở tại Paris này. Cô ấy chiến đấu cho phong trào kháng chiến, còn tôi đang làm gián điệp cho Mỹ. Đó là lúc chúng tôi nhận ra chúng tôi có cái gì đó rất khác. Chúng tôi sống sót qua cuộc chiến tranh và chúng tôi không hề xa cách nhau kể từ đó. Nhưng John giữ những thông tin rất kín đáo. Không một blog hâm mộ hoặc tạp chí tầm phào nào biết được chúng tôi đã cưới nhau. Chắc chúng tôi có thể bán bài tấm ảnh với giá cả một gia tài. Nhưng John lại thích hé lộ thông tin ở mức độ vô cùng khiêm tốn. Tại sao? Sophie biết rằng những người nổi tiếng đánh giá rất cao sự riêng tư của họ. Nhưng giữ hoàn toàn không cho ai nhìn thấy thì dường như quá kỳ lạ. Vâng, cô phải nhớ rằng lần cô ấy nổi tiếng gần đây nhất là lúc người ta đòi thiêu cô ấy trên cọc. Sophie gật đầu. Thỉnh lỉnh, việc giữ cho người ta không nhìn thấy nghe ra toàn toàn có lý. Ông biết ska thắt bao lâu rồi? Cô hỏi. Nhiều thế kỷ, khi tôi và John biết nhau, chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi cần biết nhiều người có cùng điểm chung tất cả đều bất tử T tất nhiên đoàn quen biết sca trước tôi khá lâu dù tôi không rõ là có ai khác thật sự biết về bóng tối hay không Ông nói thêm và cười gượng gạo cô ấy dường như luôn quá ông dừng lại một chút cố tìm từ thích hợp cô đơn câu gợi ý đúng cô đơn ông nhìn ra khắp thành phố và lắc đầu buồn bã rồi ngoái lại nhìn Sophie cô có biết Cô ấy thường đơn độc chống cự với các elder đen tối không? Có biết bao nhiêu lần cô ấy tự đem mình vào hiểm nguy khủng khiếp để giữ cho thế giới này an toàn khỏi bọn họ không? Ngay cả khi Sophie bắt đầu lắc đầu, thì một chuỗi hình ảnh lé lên xuyên qua tâm thức cô, những mảnh vỡ từ ký ức của bà phù thủy. Scathat mặc áo giáp da kết bằng vòng kim loại, đứng lẻ loi trên một cây cầu, hai thanh kiếm sáng chói trong tay, đang chờ những con quỷ có hình thù như con sen khổng lồ Tụ tập ở đầu cầu bên kia, Skathat mặc áo giáp toàn thân, đang đứng trong cánh cửa của một tòa lâu đài vĩ đại, cánh tay khoanh trước ngực, những thanh kiếm cắm xuống đất ngay chân cô. Đối diện với cô là một đoàn quân gồm những sinh vật trông như những con thần lằn to khủng hoảng. Skathat, trang phục bằng da chó biển và lông thú, đứng thăng bằng trên một tảng băng nổi đang biến dạng thành những sinh vật vây quanh cô, trông như thể chúng được tạc vào băng. Sophie liếm môi Tại sao? Tại sao chị ấy lại làm như vậy? Bởi vì Đó chính là con người cô ấy Đó chính là những gì làm nên cô ấy Ông bá tước nhìn cô gái Và mỉm cười buồn hưu Và bởi vì Đó là tất cả những gì cô ấy biết làm Bây giờ Ông nói mạnh mẽ Lại trả sát hai bàn tay vào nhau Tàn lửa và bụi cho vặn thành hình xoắn ốc Bốc lên và tan vào bầu khí đêm Nicholas muốn cô học pháp thuật lửa Cô hồi hộp không? Ông hỏi. Một chút ạ, ông đã từng dạy ai khác chưa? Sophie ngập ngừng hỏi. Xanh dơ cười toe lộ cả hàm răng cái ra cái vào. Chưa một ai, cô là học trò đầu tiên của tôi và chắc cũng là người cuối cùng. Cô cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược và bất chợt, điều này dường như không còn là một ý hay nữa. Sao ông nói vậy? Ừ, cơ hội đến với người được đánh thức năng lượng ma thuật rất mong manh. Trong số ít đó mà tìm thấy được một ai có luồng điện thuần khiết như của cô Gần như là điều không thể Luồng điện bạc cực kỳ hiếm Joan là người cuối cùng có nó Mà cô ấy sinh năm 1412 Quả là cô rất đặc biệt Sophie Newman Sophie nuốt nước bọt một cách khó khăn Cô không có cảm giác gì là rất đặc biệt cả Saint-Germain ngồi xuống Trên một cái ghế dài đơn sơ Đặt dựa vào lườn ống khói Ngồi xuống cạnh tôi đây Và tôi sẽ chỉ cho cô những gì tôi biết. Sophie ngồi xuống bên cạnh công tê để xanh dơ Và ngang qua mái nhà, nhìn ra khắp thành phố. Ký không phải của cô thoáng qua bên lề tâm thức. Mở ra một thành phố với một con đường chân trời khác. Một thành phố với những tòa nhà trúng tụ quanh một pháo đài đồ sộ. Hàng ngàn vệt khói bốc lên đi vào màn đêm. Cô chủ tâm tránh xa khỏi những ý nghĩ này. Nhận ra rằng... Mình đang nhìn thấy Paris như thể bà phù thủy nhớ về nó, đầu đó trong quá khứ xa xăm. Saint-Germain quay người nhìn vào cô gái. Đưa tay cô đây. Ông nói dịu dàng. Sophie đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay ông và ngay lập tức một cảm giác ấm ấm chạy khắp người cô, quét sạch mọi lạnh lẽo. Để tôi nói cho cô nghe về ông thầy của tôi đã dạy tôi những gì về lửa. Vừa nói, ông Bá tước vừa di ngón trỏ nóng rực của ông khắp lòng bàn tay cô gái. Trên những đường kẻ và gò nổi trong tay, lần theo những đường chỉ trên da. Ông thầy tôi bảo rằng, sẽ có những người nói rằng pháp thuật không khí hoặc pháp thuật nước hoặc thậm chí cả pháp thuật đất là những thứ mạnh nhất. Họ đã lầm. Pháp thuật lửa vượt xa những ma thuật khác. Khi ông đang nói, không khí ngay trước mắt họ bắt đầu nóng rực rồi lờ mờ tỏa sáng. Cứ như thể có một làn sưng mù kết tửa hơi nóng. Sophie chăm chú, nhìn khói xoắn vặn và nhảy múa theo từng lời của ngài bá tước, tạo thành những hình tượng, ký hiệu, những bức vẽ. Cô muốn với tay chạm vào chúng, nhưng cô vẫn bất động. Rồi máy nhà nhòa đi và Paris biến mất, âm thanh duy nhất cô có thể nghe là tiếng nói liên tục khẽ khàng của Saint-Germain. Và tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là cho bụi đang cháy. Nhưng khi ông nói, các hình tượng bắt đầu hình thành trong lửa. Lửa thiêu rụi các thứ, nó có thể nung nóng nước thành sương mù và có thể tách mở mặt đất. Cô nhìn chăm chú vào một ngọn lửa đang phun nham thạch lên không trung, dùng nham màu đỏ bầm và cho bụi bị nung trắng tuôn xối xà xuống một thành phố nhỏ đầy bùn và đá. Lửa phá hủy nhưng nó cũng kiến tạo, một khu rừng cần có lửa để phát triển, một số loài hạt giống nhất định phụ thuộc vào nó để nảy mầm. Những ngọn lửa xoắn như những chiếc lá và Sophie nhìn thấy một khoảng rừng bị cháy đen và hoang tàn. Những thân cây đầy sẹo là bằng chứng của một đợt cháy khủng khiếp. Nhưng ngay dưới gốc cây, những mầm non màu xanh lục tươi roi roi đâm xuyên qua đám cho tàn, vươn mình lên. Nhiều thời kỳ trong quá khứ, lửa sợi ấm con người cho phép họ sống nổi trong những vùng khí hậu khắc nghiệt. Ánh lửa hé lộ một phong cảnh tiêu điều, lồn nhồn đá và tuyết bao phủ trắng xóa. Nhưng cô có thể nhìn thấy những vách đá đầy những hang động giải rác, lấm chấm sáng bừng lên trong những ngọn lửa màu đỏ vàng ấm áp. Có một vết đứt đột ngột và một ngón tay lửa ốm tong teo như cây bút chỉ vụt phóng vào bầu trời đêm. Cô ngóng cao cổ, dõi theo nó đi lên, lên nữa, lên cho đến khi biến mất trong số những vì sao. Đây là pháp thuật lửa. Sophie gật đầu, da cô ngứa dâm gian và cô nhìn xuống, thấy những ngón tay lửa màu xanh chuối tí xíu lăn quăn rời khỏi các ngón tay của Saint-Germain. Chúng lập lẻ bằng ngang qua da cô, cuộn quanh cổ tay cô, mềm như lông và mát rượi, để lại những vết đen đen rất nhạt trên da thịt. Tôi biết lửa rất quan trọng như thế nào, mẹ tôi là nhà khảo cổ học. Cô nói mơ màng, có lần mẹ tôi bảo tôi rằng, Mãi đến khi con người bắt đầu nấu được món thịt cho mình thì từ đó anh ta mới có thể lên đường tìm kiếm sự văn minh. Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt của Saint-Germain. Cầu phải cảm ơn Prometheus và bà phù thủy vì việc đó. Họ đã mang lửa đến cho loài người nguyên thủy đầu tiên. Việc nấu nướng đã làm cho loài người dễ tiêu hóa lượng thịt mà họ săn bắn được. Cho phép họ hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó giữ họ ấm áp và an toàn trong những hang động của họ. Và Prometheus cũng chỉ cho họ cách sử dụng chính con lửa đó để làm các công cụ và vũ khí của họ trở nên cứng rắn hơn. Ông bá tước nắm chặt cổ tay Sophie trong bàn tay. Giữ nó như thế, ông đang bắt mạch cho cô. Lửa lèo lái mọi nền văn minh lớn từ thế giới cổ đại tiến thẳng đến ngày hôm nay. Không có sức nóng mặt trời, hành tinh này sẽ không là gì cả ngoài đá tảng và băng hà. Khi ông đang nói, những hình ảnh một lần nữa lại vỡ ra thành hiện thực trước mắt Sophie. Hình thành từ những làn khói cuộn đi từ hai bàn tay ông. Chúng lơ lửng uốn lượn trong bầu không khí điên tĩnh. Một hành tinh màu nâu xám quay trong không gian, một vầng trăng lẻ loi xoay tròn quanh nó. Không một chút gợn mây trắng, không màu nước xanh lơ, không bóng dáng của một lục địa màu xanh lục hay sa mạc vàng ánh kim, chỉ toàn một màu xám. Và những đường viền yếu ớt của khối đất cắt sâu vào đá cứng Bất ngờ, Sophie nhận ra rằng cô đang nhìn trái đất Có lẽ ở đâu đó xa, thật xa trong tương lai Câu thở hồn hển bị bàng hoàng và hơi thở của cô xua lạn khói tan đi Mang theo hình ảnh đó Pháp thuật lửa mạnh nhất dưới ánh mặt trời Saint-Germain cử động bàn tay trái của ông và lấy ngón trỏ lẩn theo một ký hiệu Treo lơ lửng trong không khí là một vòng tròn với những bông hoa hoài hương trĩa ra như pháo hoa mặt trời. Ông bá tước thổi phù một hơi và nó tan thành những ánh li ti lấp lánh. Không có lửa, chúng ta chẳng có gì hết. Bàn tay trái của Saint-Germain bây giờ đã hoàn toàn bọc trong lửa, nhưng ông vẫn nắm chắc cổ tay Sophie. Những dài lửa màu trắng đỏ cuộn quanh những ngón tay của cô gái và động thành vũng trong lòng bàn tay cô. Mỗi ngón tay cháy bùng lên như một cây nến cỡ nhỏ, đỏ, vàng, xanh lục, xanh lơ và trắng. Xong cô không cảm thấy đau đớn mà cũng chẳng thấy sợ hãi. Lửa có thể chữa lành, nó có thể làm liền vết thương, có thể xua tan bệnh tật. Sanjermen nói tiếp, bụi cho vàng ống của lửa bùng cháy trong đôi mắt màu xanh nhạt của ông. Nó không như những phép thuật khác bởi vì chỉ có mình nó mới kết nối trực tiếp được với sự thuần khiết và mạnh mẽ trong luồng điện của cô. Hầu như bất cứ ai cũng có thể học những phần căn bản của pháp thuật đất, pháp thuật không khí hoặc pháp thuật nước. Những câu thần chú và bùa phép có thể được ghi nhớ và viết trong những cuốn sách, nhưng sức mạnh để làm bùng cháy lên ngọn lửa lại đến tận trong tâm hồn. Luồng điện càng thuần khiết, ngọn lửa càng mạnh mẽ, và điều đó có nghĩa là Sophie, cô phải rất cẩn thận, Bởi vì luồng điện của cô quá tinh khiết, khi nó tung ra pháp thuật lửa, nó sẽ có uy lực không thể tưởng tượng. Flamen đã cảnh báo với cô là không được lạm dụng năng lượng của mình chưa. Kẻo sợ rằng cô sẽ bốc cháy thành lửa. Skepti đã bảo tôi chuyện gì có thể xảy ra, Sophie nói. Saint-Germain gật đầu, đừng bao giờ tạo ra lửa khi cô đang mệt hoặc yếu trong người. Nếu cô mất kiểm soát yếu tố này, nó sẽ quay lại táp cô và đốt cô thành một lát khoai tây chiên chỉ trong tích tắc. Giờ thì, một quả bánh lửa cứng cáp đang cháy đều đều trong bàn tay phải của Sophie. Cô ý thức rằng bàn tay trái của mình ngứa dâm gian và vội nhấc tay ra khỏi chiếc ghế dài. Dấu hẳn đen hình bàn tay rõ ràng ăn vào mặt gỗ hãy còn đang bốc khói. Rồi tiếng nổ bốc đùng đục vang lên. Một vũng nhỏ màu xanh lơ hiện trong tay trái cô... Và mỗi ngón tay đều phát ra ánh lửa sáng trưng. Mình không có cảm giác gì. Sophie kinh ngạc thốt lên. Cô được luồng điện của mình bảo vệ. xanh Saint-Germain giải thích. Cô có thể định hình lửa. Cùng một cách. Như John đã chỉ cho cô làm sao để định hình luồng điện của mình thành những vật bằng bạc vậy. Cô còn có thể tạo ra những quả cầu giáo mác bằng lửa. Ông bật tanh tách những ngón tay. Và một vòng dày đặc những tàn lửa nhảy vọt ra rơi lả tả xuống mái nhà. Rồi ông lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào và một ngọn lửa nho nhỏ có hình mác lờm trùm lao về phía tàn lửa gần nhất, đập vào nó một cú chính xác. Khi cô đã hoàn toàn kiểm soát được năng lượng của mình, cô sẽ có thể gọi pháp thuật lửa theo ý muốn. Nhưng từ đây đến đó, cô sẽ cần một cái môi lửa. Một cái môi lửa? Bình thường sẽ phải mất nhiều giờ trầm tư mặc tưởng để tập trung luồng điện vào một điểm nào đó, mà cô có thể làm nó bốc cháy. Nhưng từ hồi rất xa xưa, người ta đã khám phá ra cách tạo ra một mồi lửa, một con đường tắt. Cô đã từng thấy mấy con bướm của tôi chưa? Sophie gật đầu, nhớ lại hàng chục hình xăm con bướm nhỏ xíu bao quanh cổ tay ông bá tước và cuộn lên tới cánh tay ông. Chúng là mồi lửa của tôi. Saint-Germain nhấc hai tay cô gái lên. Và bây giờ cô sẽ có những cái của riêng cô. Sophie nhìn xuống tay mình, lửa đã biến mất hết. Để lại những vệt bồ hống đen mịn trên gò bàn tay và quanh cổ tay. Cầu cọ hai tay vào với nhau, nhưng chỉ rũ được những vết bụi bẩn. Cho phép tôi. Saint-Germain xách đến một bình nước và lắc nó lên. Chất lỏng trồng trành bên trong. Xoẻ tay cô ra. Ông rót nước đầy lòng bàn tay cô, nước keo xèo xèo khi chạm vào da thịt, rửa sạch những vẹt đen. Ông bá tước rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh tươm, nhúng vào bình nước và cẩn thận lau sạch phần bổ hóng còn lại. Nhưng quanh cổ tay bên phải, nơi xanh dơ mên cầm vào, bổ hóng không chịu sạch đi. Một giải băng màu đen dày bám quanh cổ tay cô như một chiếc vòng. Xanh dơ mên bật những ngón tay thanh cách Rồi ngón trỏ và ngón út sáng lên Ông mang ánh sáng gần đến bàn tay Sophie Cô nhìn xuống khám phá ra rằng Một hình xăm đã được khắc vào da cô Im lặng nhấc cánh tay lên Cô vặn cổ tay mình Để kiểm tra giải băng trang trí quấn quanh Hai sợi dây Vàng và bạc Tết lại Rồi xoắn vào nhau Tạo thành một mớ dối beng Trông gần giống một mẫu hoa văn của người seo Ở mặt dưới cổ tay Nơi Saint-Germain ấn ngón tay cái của ông vào Là một vòng tròn hoàn hảo màu vàng Với một cái chấm đỏ ngay ở giữa Khi nào có muốn mồi lửa cho pháp thuật lửa Hãy ấn ngón tay cái vào vòng tròn Và tập trung lường điện của mình Sanjermen hướng dẫn Việc đó sẽ làm lửa sống dậy ngay lập tức Vậy là xong Sophie hỏi Giọng hơi ngạc nhiên Tất cả chỉ có vậy Sanjermen gật đầu Vậy là xong Sao vậy Cô còn mong đợi điều gì nữa à Sophie lắc đầu Tôi không biết Nhưng khi bà phù thủy Endor dạy tôi pháp thuật không khí, bà cuốn tôi trong những giải băng như một sắc ướp. Saint-Germain cười thẹn. Đúng, tôi không phải là bà phù thủy Endor. Tất nhiên, John nói với tôi là bà phù thủy đã thấm đẫm cô bằng những ký ức và kiến thức của bà. Tôi không hình dung được tại sao bà ấy lại làm như vậy. Dứt khoát điều đó chẳng cần thiết gì cả. Nhưng cũng không loại trừ là bà phải có lý do riêng. Hơn nữa, tôi không biết cách làm như vậy. Và tôi đoán chắc là... Cô không muốn biết tất cả những ý nghĩ và ký ức của tôi đâu. Ông cười toe và nói thêm, một số chẳng hay ho gì cho lắm. Sophie mỉm cười. Tôi đã được khai thông rồi, một lô ký ức khác nữa sẽ không phải là vấn đề lớn. Rửa tay lên, cô ấn vào vòng tròn trên cổ tay và ngón tay út của cô bốc khói. Rồi móng tay nóng rực một màu da cam xỉn đục trong chốc lát trước khi bừng sáng thành một ngọn lửa mỏng manh chập tròn. Làm sao ông biết được mình phải làm gì? Ừ đầu tiên và trên hết thảy tôi là một nhà giả kim hôm nay tôi đề nghị cô gọi tôi là một nhà khoa học khi Nicholas bảo tôi huấn luyện cô về pháp thuật lửa tôi không hình dung được mình phải làm cách nào vì vậy tôi chỉ tiếp cận việc này như bất kỳ một thử nghiệm nào khác một thử nghiệm Sophie chấp mắt hẳn sẽ có sai sót gì đó nguy hiểm thật sự chỉ đơn giản là nó không hoạt động cảm ơn ông cuối cùng cô nói Rồi tuyết miệng cười. Tôi mong rằng quá trình này sẽ mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc hơn. Thật lòng, tôi rất mừng khi thấy nó quá. Cô dừng lại một chút, tìm từ thích hợp. Bình thường? Ồ, có lẽ không bình thường lắm đâu. Đâu phải ngày nào cô cũng được học cách điều khiển lửa. Còn những việc phi thường thì thế nào? Xanh xưa mên gọi ý. Dạ, chắc cũng vậy thôi. Vậy là xong. Ồ, có những thủ thuật tôi có thể... Và sẽ dạy cô Ngày mai tôi sẽ chỉ cô cách tạo ra Những khối cầu hình xuyến Và vòng lửa Nhưng một khi cô đã có mồi lửa rồi Cô có thể gọi lửa ra bất cứ lúc nào Nhưng tôi có cần nói gì đó không Sophie hỏi Tôi có cần đọc mấy từ gì không Như từ gì À khi ông thắp sáng tháp Eiffel Ông đã nói từ gì nghe như Ignite Ignite Ông bà tước nói Lửa tiếng Latin Lửa Không, cô không cần nói gì cả. Vậy tại sao ông lại nói? Xanh Dương Mên cười tuê. Chỉ vì tôi nghĩ nó nghe hay hay. Tác phẩm Pháp Sư, chương 26 Perenel Flamen bối rối Bò dọc theo những hành lang được dọi bằng từ ánh sáng nhờ nhờ khám phá ra rằng tất cả các xà lim ở bên dưới khối nhà tù trên đảo này đều đầy những sinh vật đến từ những bờ rìa tăm tối của huyền thoại. Nữ phù thủy đã từng chạm chán với hơn một chục giống ma cà rồng khác nhau và đủ loại quái thú, cũng như ma só, khổng lồ dã tâm và yêu tinh. Một xà lim không giam giữ ai cả ngoài một đứa bé nhân ngư đang ngủ. Trong khi ở xà lim đối diện, hai con guindigo ăn thịt người nằm mê man bên cạnh một bộ ba quỷ oni. Nguyên một hành lang xà lim tràn ngập toàn loài họ rồng, rồng bay và rồng phun lửa. Perenel không nghĩ chúng là những tên tù Không một xà lim nào bị khóa Xong tất cả bọn chúng đều đang ngủ Và được an toàn đằng sau những mạng nhện bằng bạc lấp lóa Thậm chí bà không rõ là các sinh vật bị giữ để làm tù binh Hay được giữ để chúng tách riêng nhau ra Không sinh vật nào bà tìm thấy có mối liên hệ chiến hữu với nhau Bà đi ngang qua một xà lim có mạng nhện răng Trông như những miếng rẻ rách tơi tả xà lim này trống rỗng nhưng trên mạng và trên sàn đầy kín những xương trong đó thậm chí không cái nào giống con người có những sinh vật đến từ cả hơn chục miền đất thấm đẫm truyền thuyết thần thoại một số như Wendigo bà chỉ mới nghe nói đến nhưng ít ra chúng là cư dân của địa lục châu Mỹ còn những sinh vật khác theo chỗ bà biết không bao giờ đi đến tận tân thế giới mà thường chỉ ở quê nhà chúng hoặc trong các vương quốc bóng tối tiếp giáp với vùng đất đó là nơi an toàn và đảm bảo Oni của người Nhật không nên cùng chung sống bên cạnh các con rồng biển của người sen ở đây có cái gì đó sai lầm kinh khủng Perenal đánh vòng góc tường và cảm thấy một cơn gió nhẹ làm gợn tóc bà bà dây mặt về phía đó cánh mũi nở ra người thấy mùi muối và tàu biển Liếc nhanh đằng sau, bà vội vã lao xuống hành lang Đi phải tập hợp các sinh vật này Phải quy tụ chúng lại với nhau Nhưng tại sao? Và quan trọng hơn, bằng cách nào? Bắt một con Vetala đơn lẻ thôi Đã là chuyện chưa từng nghe Vậy mà, có đến hơn cả chục Và làm thế nào lấy được quỷ đầu bò con khỏi mẹ nó được Ngay cả Skathat Không biết sợ hãi và liều mạng như cô ấy mà còn không bao giờ đương đầu với những giống đầu bò đó nếu như cô có thể tránh được. Perenel đi như bay lên các bậc thang. Bây giờ, mùi không khí và lẫn muối đã nồng hơn, gió đã mát hơn. Nhưng bà trần chừ trước khi đặt chân xuống và cúi gặp người để kiểm tra cầu thang, xem có những sợi tơ bằng bạc không. Không có. Bà vẫn không phát hiện ra cái gì đã chăng những tấm mạng như kết hoa ở các xà lim bên dưới. Và giả sử như sinh vật đó đang ngủ, có nghĩa là sớm hay muộn chúng sẽ thức dậy Khi chúng dậy, toàn bộ nhà tù này sẽ nhung nhúc những con nhện Hoặc có thể tệ hại hơn Và bà không muốn lộ thân mình khi việc đó xảy ra Một chút năng lượng của bà đã trở lại Chắc chắn đủ để bà tự bảo vệ Mặc dù ngay thời điểm bà sử dụng phép thuật của mình Bà sẽ thu hút con nhân sư đến với bà Đồng thời làm bà yếu đi và giả đi Perenel biết bà chỉ có một cơ hội để đương đầu với sinh vật đó Và bà muốn, cần, càng mạnh mẽ càng tốt để chuẩn bị cho cuộc chạm trán này lao lên những bậc thang kim loại kêu cót két Bà ngừng lại nơi cánh cửa đã bị dì sét ăn mòn Hất tóc ra sau lưng, bà áp tay vào tấm kim loại đã mục ruộng Tất cả những gì bà có thể nghe được là tiếng đập đều đều của biển Như thể nó đang tiếp tục ăn hết hòn đảo này Cầm chặt nắm cửa bằng cả hai tay, bà nhẹ nhàng gạt xuống và đẩy cánh cửa mở ra. Nghiến răng khi những chiếc bàn lệ cũ kỹ kêu cót két và giít lên. Âm thanh vàng rèn xuyên qua mấy dãy hành lang. Perenel bước ra một khoảng sân rộng vây quanh bởi những tòa nhà đổ nát và bừa bãi. Phía bên phải, mặt trời đang chìm xuống hướng tây và nhuộm những tảng đá bằng một ánh sáng màu da cam ấm áp. Với một tiếng thở ra khoan khoái, bà giang rộng cánh tay, quay mặt về phía mặt trời, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Khi luồng điện bất thình lình được nạp lại, tĩnh điện nổ lốp bốp và chạy dọc theo chiều dài mái tóc đen nhánh, tung nó lên khỏi vai bà. Gió lùa vào, gần vịnh, nên rất mát. Và bà hít thở thật sâu, tống sạch khỏi buồng phổi những mùi hôi thối của những thứ thối giữa, nấm mốc và các thứ quái vật bên dưới lòng đất. Và rồi, bất ngờ bà nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật trong các xà lim đều có một điểm chung. Chúng đều là quỷ dữ. Đầu rồi những sinh vật siêu tự nhiên có phần cao quý hơn, những yêu tinh và kẻ báo điểm gở, nữ yêu rừng thẳm Hunra và nàng tiên cá Rusanka, những người bé tí hon và thần lương thực Inari. Đi chỉ tụ tập những kẻ săn mồi, những con dã thú. Lão Pháp Sư đã tập hợp một đội quân quỷ sứ Một tiếng rú hoang dã làm rung chuyển khắp hòn đảo, làm rung từng phiến đá dưới chân bà. Nữ phù thủy! Con nhân sư đã phát hiện ra Perenel mất tích. Bà ở đâu? Nữ phù thủy! Không khí biển trong lành bất chợt nhiễm mùi hôi thối của con nhân sư. Perenel quay lại, đóng cánh cửa, thì bà bắt gặp sự chuyển động trong vùng bóng tối bên dưới. Bà nhìn vào mặt trời quá lâu, và những trái banh màu vàng ánh kim để lại những dư ảnh trong võng mạc. Bà nhắm chặt mắt lại một lúc Rồi mở ra lại để nhìn kỹ vào vùng u ám Những bóng tối đang chuyển động Xòa xuống các bức tường Tụ lại ở đáy bậc thang Perenel lắc đầu Không có bóng tối nào cả Đấy là một khối các sinh vật Hàng ngàn hàng vạn Chúng dâng lên cầu thang Chỉ chậm lại khi tiến đến gần ánh sáng Lúc đó Perenel mới vỡ lẽ Chúng là gì Nhện chết người và đầy nọc độc Và giờ mới biết tại sao những cái mạng lại khác lạ như vậy. Bà thoáng thấy một khối xui ủng ủc toàn những con nhện sói và những con nhện lông lá khổng lồ ở vùng nhiệt đới. Những con nhện màu đen mang tên bà quá và những con nhện màu nâu mang tên người ẩn giật. Những con nhện vườn và những cái mạng hình phẽo. Bà biết chúng không nên tồn tại cùng nhau. Như vậy nghĩa là có cái gì đó đã gọi chúng và bây giờ đã kiểm soát chúng. Cái đó vẫn còn ẩn núp bên dưới kia. Nữ phù thủy dập mạnh cho cánh cửa kim loại đóng sập lại và lèn chặt một tảng khối dây vào chân tường. Rồi bà chạy. Nhưng chỉ mới được hơn chục bước thì cánh cửa bị bong bản lè dưới sức nặng của những con nhện đã kết thành khối. Tác phẩm Pháp Sư, chương 27 George Medford đầy cánh cửa dẫn vào bếp. Mở ra rồi bước vào căn phòng thấp và dài. Sophie quay đầu khỏi bồn rửa chén và nhìn chăm chú cậu em trai ngồi sụp xuống ghế, thả thanh kiếm xuống sàn, buông lỏng cánh tay trên bàn và ngả đầu dựa lên đó. Thế nào rồi? Sophie hỏi. Em chỉ còn đủ sức nhúc nhích thôi. Cậu lò bảo, vai đau, lưng đau, cánh tay đau, đầu đau, bàn tay phòng rộp lên và không thể khép ngón tay lại. Cậu chỉa cho cô xem lòng bàn tay chảy xước. Em chưa bao giờ nhận ra rằng chỉ giữ được kiếm thôi lại khó đến vậy. Nhưng em có học được gì không? Em học được cách làm sao để giữ được nó. Sophie đẩy nhẹ một dĩa đầy bánh mì nướng chéo qua bàn và chốt nhồm người lên ngay, chụp lấy một miếng ngốn vào miệng. Ít ra thì em vẫn có thể ăn được, cô nói. Nắm giữ bàn tay phải của cậu, cô lật nó lên và nhìn vào lòng bàn tay. Ôi, cô nói vẻ thông cảm. Chỗ ra ở chân ngón tay cái đỏ ao nổi lên một vết phồng rộp có nước trông rất đau đớn. Đã nói chị rồi. Cậu nói bằng một cái miệng đầy nhóc bánh mì. Em cần một cái băng cá nhân. Để chị thử làm cái gì đó. Sophie nhanh nhẹn trà sát hai bàn tay cô vào nhau rồi ấn ngón cái tay trái vào cổ tay phải. Nhắm mắt lại, cô tập trung và ngón tay út của cô vụt sáng. Bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lơ mát dịu. George ngưng nhai và nhìn chằm chằm Trước khi cậu có thể phản đối Sophie chạy ngón tay cô Trên phần da thịt bị phồng của cậu Cậu cố kéo nó ra Nhưng cô giữ chặt tay cậu Bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên Cuối cùng khi cô nới lòng tay Cậu giật tay mình về ngay Chị nghĩ chị là cái gì mà Cậu bắt đầu nhìn vào tay mình Rồi cậu phát hiện ra rằng Vết phồng đã biến mất Chỉ để lại một dấu tròn mờ mờ trên da Francis nói với chị là lửa có thể chữa lành. Sophie dơ bàn tay phải lên, làn khói mỏng manh xám xám cuộn khỏi các ngón tay cô, rồi chúng bất thần sáng lên. Khi cô nắm tay lại thành nắm đấm, lửa mới tắt hẳn. Em nghĩ... George nuốt nước bọt khó khăn và cố lần nữa. Thậm chí em còn không biết là chị đã bắt đầu học về lửa. Đã bắt đầu và đã xong. Xong. Làm hết rồi. Cô phủi hai bàn tay vào nhau, tàn lửa bay ra. Vừa nhai miếng bánh mì, George vừa nhìn chị gái vẻ trách cứ. Đầu tiên, khi cô được đánh thức và khi cô học pháp thuật không khí, cậu đã nhận thấy những khác lạ nơi cô, đặc biệt quanh khuôn mặt và đôi mắt. Cậu còn để ý thấy được cả sự hơi khác nhau rất tinh tế trong màu mắt cô. Lần này, cậu không thể nhìn thấy bất cứ chút thay đổi nào. Cô trông hẹt như trước. Nhưng không phải... Và pháp thuật lửa thậm chí lại tạo thêm khoảng cách giữa cô với cậu. Chị dường như không chút khác lạ. Chị cũng không cảm thấy chút khác lạ nào, ngoại trừ thấy ấm hơn. Cô nói thêm, chị không còn cảm thấy lạnh. Vậy ra, hiện giờ đây chính là chị gái cậu. Chốt nghĩ, cô chỉ trông như bất cứ cô gái tuổi tiên nào khác mà cậu từng biết. Xong, cô lại không giống bất cứ một ai khác trên hành tinh này. Cô có thể điều khiển hai trong số những pháp thuật căn bản Có lẽ đó là phần đáng sợ nhất trong tất cả chuyện này Những người bất tử, những người như Flamen và Perenel John, Saint-Germain Hoa Mỹ Và ngay cả đi, tất cả họ đều rất đỗi bình thường Họ là mẫu người bạn có thể đi ngang qua trên phố Mà không một giây nào liếc mắt qua nhìn Scathat với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh màu cỏ Sẽ luôn gây sự chú ý Nhưng cô ta lại không phải là con người. Nó có... nó có đau gì không? Cậu hỏi tò mò. Không tí nào. Cô mỉm cười. Gần như gây thất vọng. Francis kiểu như thấm đẫm tay chị với lửa. Bùm! Và chị có cái này. Cô nói, dơ cao cổ tay phải và để ống tay áo tụt xuống lộ ra kiểu trang trí đã in sâu vào da thịt cô. Giốt trồm người tới trước để nhìn kỹ cánh tay Sophie. Hình xăm, cậu nói, sự ganh tị nghe rõ ràng trong tiếng nói. Cặp sinh đôi luôn bàn với nhau về các hình xăm. Mẹ sẽ cho ăn đòn nếu thấy cái đó. Rồi cậu nói thêm, chị lấy nó ở đâu ra thế? Và để làm gì? Nó không phải là mực, nó được đốt bằng lửa. Sophie giải thích, vặn cổ tay để chỉ cho cậu kiểu trang trí. Thình lình, George nắm tay cô và chỉ vào chấm đỏ được bao bởi một vòng tròn màu vàng ánh kim ở mặt dưới cổ tay. Em đã từng nhìn thấy cái gì giống vậy trước đây rồi. Cậu nói từ từ và câu mày, cố nhớ lại. Cô chị sinh đôi của cậu gật đầu. Phải mất một lúc, nhưng rồi chị nhớ ra rằng Nicholas cũng có một cái gì đó giống như vậy ở cổ tay chú ấy. Sophie nói, một cái vòng với một chữ thập xuyên qua. Đúng rồi, George nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cậu để ý thấy hình xăm nhỏ trên cổ tay flamen là khi cậu bắt đầu làm việc cho ông trong tiệm sách. Và dù cậu tự hỏi tại sao nó lại nằm ở một chỗ không bình thường như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi ông. Cậu mở mắt ra lại và nhìn hình xăm. Cậu trợt nhận ra rằng Sophie đã bị đóng nhãn bởi ma thuật, bị đánh dấu như một người có thể kiểm soát những nguyên tố cơ bản. Và cậu không thích điều đó Chị cần có nó để làm gì vậy Khi nào chị muốn dùng lửa Chị ấn vào tâm vòng tròn này Và tập trung luồng điện Saint-Germain gọi nó là đường tắt Một mồi lửa cho năng lượng của chị Em tự hỏi không biết Flamen cần một cái mồi lửa để làm gì George ngạc nhiên buột miệng Ấm nước kêu lanh canh Và Sophie quay lại bồn rửa chén Cô đã tự hỏi câu hỏi đó Có lẽ chúng ta có thể hỏi chú ấy khi chú ấy thức dậy. Còn bánh mì không? Chốt hỏi, em đói muốn chết. Em thì lúc nào cũng đói muốn chết. Ừ, đúng vậy, giật kiếm làm em đói. Sophie xiên nĩa vào một lát bánh mì và đưa ra trước mặt cô. Nhìn đây, cô nói, cô ấn vào bên dưới cổ tay và ngón tay trỏ bùng lên ngọn lửa. Chân mày cau mạnh, tập trung, cô dồn sức lực. Tập trung vào ngọn lửa đang uôn éo thành một ánh lửa màu xanh lơ Và rồi đưa nó lên miếng bánh mì nhẹ nhàng nướng nó Em có muốn nướng hai mặt luôn không? George nhìn chăm chú với vẻ ngưỡng mộ trộn lẫn khiếp sợ Cậu biết hồi học môn khoa học ở lớp là bánh mì được nướng ở nhiệt độ khoảng 155 độ C Tác phẩm Pháp Sư, chương 28 Machiavelli đang ngồi ở băng ghế sau chiếc xe hơi của hắn Bên cạnh là tiến sĩ John D Đối diện là Badisir Đà gồng ngồi ở ghế tài xế Đôi mắt không ai nhìn thấy ẩn sau cặp kính dâm ôm sát quanh mắt Chiếc xe nghe thoang thoảng mùi cá chua chua của hắn Một chiếc điện thoại cầm tay rung lên Phá vỡ sự im lặng nặng nề Machiavelli búng ngón tay mở nắp điện thoại ra Mà không nhìn vào màn hình Gần như hắn đóng điện thoại ngay lập tức Tất cả đã rõ Người của tôi đã kéo lại Và có một hàng rào an ninh trong khu vực chung quanh tất cả các khu phố liên kết Sẽ không có một ai tình cờ lang thang vào vùng cấm Bất kỳ chuyện gì xảy ra Không ai được vào nhà đi Dixia mắt tím nói Một khi chúng tôi thả nghi hốc Chúng tôi sẽ có rất ít quyền kiểm soát Cho tới khi chúng ăn no John Jundi trùng người về phía trước Và trong chốc lát, trông như thể hắn sắp sửa khèo vào đầu gối cô gái trẻ. Ánh nhìn trên gương mặt cô ả đã ngăn hắn lại. Không được để thoát Flamen và mấy đứa nhỏ. Câu đó như một lời đe dọa tiến sĩ. Chiến binh ngồi bên trái nói, hoặc là một mệnh lệnh. Chúng tôi không thích những lời đe dọa. Cô chị đang ngồi bên phải nói thêm. Và chúng tôi không làm theo lệnh. Đi chớp mắt chậm chậm. Đây không phải là lời đe dọa. Mà cũng không phải mệnh lệnh Đơn giản Chỉ là một lời thỉnh cầu Rốt cuộc hắn nói Chúng tôi ở đây chỉ vì Skathat Chiến binh mắt tím nói Những người còn lại không phải là mối quan tâm của chúng tôi Đà gồng bước ra khỏi chiếc xe Và mở cửa Không hề liếc nhìn ra sau Các van Vankyrie bước ra Và đi vào vùng sáng lờ mờ đầu tiên Của vùng sáng trước dạng đông Họ ràn ra Và di chuyển chậm xuống con phố hẹp Chồng họ như ba cô gái trẻ trở về nhà sau một bữa tiệc thâu đêm Đi chuyển vị trí Ngồi đối diện Machiavelli Nếu họ thành công Tôi đảm bảo các chủ nhân của chúng ta sẽ biết rằng Đi xia là ý tưởng của ông Hắn vui vẻ nói Tôi chắc chắn ông sẽ làm vậy Machiavelli không nhìn Pháp sư người Anh Và tiếp tục dõi theo hành trình của ba cô gái trẻ Khi các cô đi bộ xuống con phố Và nếu họ thất bại Ông có thể nói với các chủ nhân rằng DCA là ý tưởng của tôi và ông có thể tự mình phủi sạch mọi khiến trách. Hắn nói thêm Đổ lỗi! Tôi tin tôi đã bắt đầu cái khái niệm đó khoảng 20 năm trước khi ông chào đời. Tôi tưởng ông nói họ đang mang theo Ni Hốc. Đi hỏi tàng lờ những gì hắn nói. Niccolo Machiavelli gõ nhẹ vào cửa sổ bằng những cái móng tay đã được cắt rũa. Đúng vậy! Khi đi xe di chuyển xuống ngõ hẻm hẹp, lát sỏi cuội và có tường cao hai bên, chúng biến hình. Việc biến hình được chúng thực hiện khi chúng đi ngang qua một mảng tối. Chúng vừa vào vai những cô gái trẻ, mặc áo khoác da mềm, quần jean và giày bốt. Và chỉ trong chớp mắt đã thành các Valkyrie, các trinh nữ chiến binh. Áo tràng dài làm bằng những vòng xích trắng như băng tuyết buông ngang đầu gối. Bảo phủ bản chân là đôi giày bốt bằng kim loại cổ cao đến gối, với mũi giày được đóng đinh nhọn. Găng tay ra rát kim loại nặng nề. Nón sắt tròn bảo vệ đầu và mặt nạ che mắt mũi, nhưng để hờ miệng. ngang hồng quấn một thắt lưng da màu trắng, treo bao kiếm và dao. Các Valkyrie mỗi ả một thanh kiếm rộng bản trong một tay. Còn có một thứ vũ khí thứ hai dắt sau lưng, một cái ráo, chiếc dìu hai đầu và bố chiến chúng dừng lại trước cánh cổng màu xanh lục mục nát chìm sâu vào bức tường một trong số và quay lại nhìn chiếc xe hơi và chỉ vào cánh cổng mà bấm nút cuốn cánh cửa xuống hắn chỉa ngón tay trái lên trời và gật đầu mặc cho vẻ bè ngoài hư nát nó đúng là cánh cổng sau ngôi nhà của xanh Từng đi xe đều với tay vào cái túi da đeo ở thắt lưng Lấy ra một nắm những vật giống như những miếng đá phẳng dẹt Chúng ném tung vào cánh cửa Chúng đang đúc giấu ma thuật Machiavelli giải thích Chúng đang gọi Ni Hốc Sinh vật ông đã phóng thích Một loài mà chính các elder đã giam giữ cẩn thận Tôi không biết nó bị nhốt trong cây thế giới Đi lầm bẩm Thật ngạc nhiên Tôi tưởng ông biết mọi chuyện Machiavelli xoay chuyển trong chỗ mình để nhìn thẳng vào đi Trong ánh lờ mờ tranh tối tranh sáng Hắn có thể nhìn thấy Pháp Sư trong thật xanh sao Và những giọt mồ hôi lấm tấm dịn ra lấp lánh trên chán Nhiều thế kỷ kiềm chế cảm xúc Đủ đảm bảo để Machiavelli không mỉm cười Tại sao ông phá hủy Iggdrasil? Đó là vì nguồn năng lượng của Hekate Đi nói ngay, đôi mắt dán chặt vào các Valkyrie Chăm chú nhìn chúng chúng đã bước lùi khỏi những miếng đá mà chúng vừa ném xuống đất và đang khẽ hàng bàn tính với nhau tay chỉ về những viên ngói xếp lớp nó có số tuổi bằng với tuổi của hành tinh này vậy mà ông phá hủy nó không một giây suy nghĩ Tại sao ông lại làm vậy mà lấy làm lạ bật hỏi Tôi nghĩ đó là những gì cần thiết nhữngng lời của đi lạnh băng Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mang các elder trở lại thế giới Nhưng ông không cân nhắc hậu quả. Niccolò Machiavelli nói nhẹ nhàng. Mỗi hành động đều có một hậu quả. Ít ra mà ông đã phá hủy trong vương quốc của Hecate kéo dài đến tận vương quốc bóng tối khác. Những nhánh cao nhất vươn đến vương quốc bóng tối của Osgat và dễ cắm sâu vào Nihem, thế giới đen tối. Hắn thấy đi cứng người lại. Khi phá hủy cây thế giới, không những ông đã phóng tích Nihox Mà còn phá hủy ít nhất ba vương quốc bóng tối Có lẽ còn hơn thế nữa Tôi không biết Ông đã gây thù trúc oán với nhiều người Machiavelli phớt lờ hắn Cứ nói như tuôn ra Những kẻ thù nguy hiểm Tôi nghe nói rằng Eo đời heo đã trốn thoát khỏi cuộc sụp đổ vương quốc của bà Tôi nghĩ bà đang săn lùng ông Tôi không sợ bà ta đâu Đi đốt chát Nhưng tiếng nói của hắn thoáng run dậy Ồ, phải không đó Machiavelli thì thào, bà ta làm tôi chết khiếp. Chủ nhân của tôi sẽ bảo vệ tôi, đi nói đầy tin tưởng. Ông ta phải là một elder mạnh thật sự mới bảo vệ được ông khỏi heo. Không ai chống lại bà ta mà còn sống sót. Chủ nhân của tôi có mọi sức mạnh, đi ngắt lời. Tôi mong được biết nhân dạng của vị elder bí ẩn này. Khi mọi chuyện này qua đi, có lẽ tôi sẽ giới thiệu ông, đi nói. Hắn nói hất đầu xuống con hẻm, và có thể rất sớm thôi. Những miếng đá ma thuật xít lên và kêu xèo xèo dưới đất. Chúng là những miếng đá dẹp đen thui không bình thường. Mỗi cạnh là một dãy đường kẻ đầy góc cạnh, hình vuông và vạch xiên. Bây giờ những đường kẻ đó bừng bừng đỏ, bốc ra những làn khói đỏ, cuộn xoắn tan vào bầu không khí yên tĩnh trước dạng đông. Một đi xia lấy mũi kiếm xê dịch ba viên đá ma thuật vào với nhau. Đi thứ hai hất một miếng đá nằm chạch đường bằng đầu mũi thép của giày bốt, rồi kéo dê một miếng khác vào đúng chỗ. Đi xìa thứ ba lấy một miếng đá ma thuật nằm lẻ loi ở cạnh trụ cửa và lấy thanh kiếm đó dính nó vào vị trí cuối của giải ký tự. Nhi hốc, đi xìa thỉ thầm gọi cơn ác mộng mà họ đã niệm chú tên của nó trong các phiến đá cổ xưa. Nhi hốc, Machiavelli nói rất khẽ. Hắn nhìn chéo qua vai đi, đến chỗ Đà Gồng đang ngồi, chằm chằm nhìn thẳng đằng trước, có vẻ không quan tâm đến những gì đang diễn ra phía bên trái nó. Tôi biết những gì huyền thoại đã nói về nó, nhưng Đà Gồng, chính xác nó là cái gì vậy? Dân tộc tôi gọi nó là kẻ nuốt tử thi, tay tài xế nói, tiếng nói dính nhấp nháp và sôi sùng sục. Nó đã ở sẵn đây rồi trước cả khi giống loài tôi giành quyền trên biển. Mà chúng tôi lại nằm trong số những loài đầu tiên đặt chân lên hành tinh này. Đi nhanh nhẹ xoay người trên ghế để nhìn thẳng vào tay tài xế. Anh là ai? Đa gồng phút lờ câu hỏi. Nhi hốc quá nguy hiểm. Đến nỗi hội đồng giống loài eo đờ phải tạo ra một vương quốc đen tối để chứa nó. Và rồi họ dùng những cái rẽ không gì có thể phá vỡ được của x quấn quanh sinh vật này. Hồng khóa chặt chúng vĩnh viễn. Machiavelli giữ mắt dán chặt vào làn khói đen đỏ, cuộn bốc lên khỏi những miếng đá ma thuật. Hắn tưởng là hắn nhìn thấy đường viền của một hình hài đang bắt đầu được hình thành. Tại sao các elder lại không giết chết nó đi? Nghì hốc là một thứ vũ khí. Đa gồng nói, các elder cần một thứ vũ khí để làm gì? Machiavelli kinh ngạc nói lớn, sức mạnh của họ hầu như không có giới hạn rồi, họ đâu có kẻ thù. Dù ngồi với hai bàn tay buông lỏng trên tay lái thép Nhưng vài đào gồng xoay sở Và cái đầu của nó xoay gần như thành hình vòng tròn Để đối diện với Di và Machiavelli Các elder không phải loài đầu tiên trên trái đất Nó nói đơn giản Đã có những loài khác Nó nói ra những lời này một cách chậm chậm và cẩn trọng Các elder đã sử dụng ni hốc Và một vài sinh vật nguyên thủy khác Làm vũ khí trong cuộc chiến tranh vĩ đại Để tiêu diệt hoàn toàn bọn kia Machiavelli sững sờ nhìn đi, trông hắn cũng bàng hoảng không kém trước sự tiết lộ này. Miệng đa gồng hé mở thành một cái gì đó có thể là một nụ cười, để lộ cái họng đầy răng của nó. Chắc các ông biết rằng lần cuối cùng Dixia sử dụng nghi hốc, bọn chúng mất kiểm soát sinh vật này, nó đã ăn sạch bọn chúng. Trong thời gian 3 ngày dùng để bắt nó lại và xích nó vào dễ cây ích Drassil, Nó đã tiêu diệt toàn bộ dân tộc Anasazi sống đâu đó trong vùng đất mà ngày nay là New Mexico. Người ta nói rằng Nihoc đã chén sạch hàng vạn con người mà còn đói muốn ăn thêm. Liệu những DCA này có kiểm soát được nó không? Đi gặng hỏi. đa gồng nhún vai. 13 chiến binh DCA tinh nhuệ đã không thể kiểm soát nó ở New Mexico. Có lẽ chúng ta nên... Đi bắt đầu. Machiavelli bỗng cứng đờ. Quá trễ, hắn thỉ thảo. Nó kia rồi. Tác phẩm Pháp Sư, chương 29 Chị đi ngủ đây. Sophie Newman dừng nơi ngưỡng cửa bếp. Một ly nước trong tay, cô ngoái nhìn George vẫn đang ngồi ăn ở bàn ăn. Francis sắp dạy chị một số câu thần chú lửa có thể vào sáng mai. Ông ấy hứa sẽ chỉ cho chị mánh lới làm pháo hoa. Quá đã! Chúng ta sẽ không phải mua pháo hoa vào ngày 4 tháng 7 nữa. Sophie mỉm cười mệt mỏi. Đừng thức khuya quá, gần sáng rồi đó. George ngốn một miếng bánh mì nữa vào miệng. Em vẫn còn ở mũi giờ Thái Bình Dương. Cậu nói, tiếng cậu nghẹn lại. Nhưng một vài phút nữa, em sẽ đứng lên. Ngày mai, Sketty muốn tiếp tục tập giọt kiếm với em. Em thật sự mong đến lúc đó. Láo, láo tuyết. Cậu cần nhằn. Đúng rồi, chị đã có ma thuật bảo vệ chị Tất cả những gì em có là một thanh kiếm bằng đá Nỗi cay đắng nghe rõ trong giọng nói của cậu Và Sophie buộc mình không được bình luận gì Cô bắt đầu chán những lời than vãn liên miên của cậu em trai Cô chưa bao giờ đòi hỏi được đánh thức Cô cũng không muốn biết ma thuật của bà phù thủy Hay của Saint-Germain Nhưng điều đó đã xảy ra Và cô phải đương đầu với nó Và George sẽ phải sớm vượt qua được Chúc ngủ ngon, cô nói. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình, để rốt lại một mình trong gian bếp. Xong lát bánh mì cuối cùng, cậu gom đĩa và ly của mình, mang chúng đến bồn rửa chén, cậu vặn nước nóng rội khắp cái đĩa. Rồi để nó nhiễu nước cho giáo, trong giá đựng đĩa có thanh chắn bằng kim loại, đặt cạnh cái bồn sâu làm bằng gốm. Rốt đầy lại ly nước từ bình lọc, Cậu đi ngang qua cửa bếp, đẩy nó mở ra và bước vào mảnh vườn nhỏ xíu. Dù trời đã gần sáng, cậu không thấy mệt chút nào. Nhưng một lần nữa, cậu tự nhắc nhở mình, cậu đã ngủ gần hết cả ngày. Qua bức tường cao, cậu không nhìn thấy đường chân trời của Paris, ngoại trừ tía sáng màu cam ấm áp sáng lên từ những ngọn đèn đường. Cậu nhìn lên, nhưng không thấy được vì sao nào trên khoảng trời. Ngồi xuống bậc thềm, cậu hít thở thật sâu, không khí mát mẻ và ẩm ướt, hơi giống của San Francisco. Dù thiếu mùi muối đậm đà đặc trưng quen thuộc mà cậu rất yêu mến, thay vì mùi ô uế bởi những mùi xa lạ, nó vẫn còn một ít mùi nghe cũng dễ chịu. Cậu cảm thấy cay xẻ ngay sau mũi và muốn hát hơi, cậu hít vào khó khăn, nước mắt chảy ra. Có mùi hôi thối, rất khó chịu, giống như mùi mấy cái thùng rác đầy ứ và mùi trái cây thối. Rồi cậu thấy buồn nôn, cái mùi hôi thối đã nồng nặc hơn. Mà sao lại nghe quen quen? Ngậm miệng lại, cậu hít thở sâu bằng mũi, cố nhận ra nó. Nó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì đó cậu đã ngửi thấy mới gần đây thôi. Rắn! George nhảy bật dậy. Không có rắn ở Paris này chứ, phải không? sâu trong lồng ngực dốt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cậu khiếp sợ rắn nỗi sợ hãi lạnh buút trong xương mà cậu có thể hồi tưởng lại từ cái thời cậu lên 10 cậu đang cắm trại với ba ở di tích quốc gia gupadki bang Arizona thì cậu bị trượt khỏi con đường mòn và rơi vào một con dốc chuồi thẳng vào một cái ổ rắn chuông Khi bụi mù lắng xuống câu nhận thấy mình đang nằm kế bên một con rắn dài khoảng 1 mét sinh vật đó ngóc cái đầu nhọn như cái nêm và chăm ch nhìn cậu bằng hai con mắt đen như than chắc trong vòng chưa đầy một giây nhưng lại có vẻ như cả một đời trước khi dốt cố bòếtt ra xa quá kinh hãi và nín thở vì sợ đi hồn cậu không bao giờ lý giải được câu hỏi tại sao con rắn không tấn công cậu dù ba cậu bảo rằng rắn chuông thật sự rất nhút nhát Và chắc chắn là nó vừa ăn no. Hàng mấy tuần sau đó, cậu cứ gặp ác mộng về con dốc đó hoài. Và cứ sau mỗi cơn mơ, cậu lại tỉnh lại với mùi rắn da lạ bám đầy trong mũi. Bây giờ, cậu lại đang ngửi thấy nó. Và ngày càng nồng nặc hơn. George bắt đầu lùi bước lên mấy bậc thang. Đột nhiên nghe tiếng cào bới sụp xạo, hẹt như tiếng một con sóc chạy lên thân cây. Rồi, ở ngay đằng trước cậu, phía bên kia của khoảnh sân nhỏ, những cái vuốt, mỗi cái dài bằng cả bàn tay cậu, hiện ra khỏi bức tường cao khoảng 2,7 m Chúng cử động loanh quanh một cách chậm chạp, gần như rất tinh tế, lục tìm một cái lỗ. Và rồi, đột ngột quắp chặt cứng đến nỗi những cái móng cắm sâu vào lớp gạch cũ. Rốt tê cứng người, cơn bảng hoàng sừng suốt ập tới, làm cậu không sao thở nổi. Những cánh tay đi theo phủ một lớp da toàn những cục u bướu dày đặc. Và rồi, cái đầu của một con quỷ hiện ra trên bờ tường. Nó dài và bằng phẳng như tấm ván, với hai lỗ mũi tròn vo ở mút đầu. Cái mũi cụt ngùn nằm ngay trên cái miệng. Và những con mắt đen thui đặc quẹo lún sâu xuống, đằng sau mấy chô lõm hình tròn ở hai bên hộp sọ của nó. Không thể nhúc nhích, không thể thở. Trái tim cậu đập thùi thùi như búa, nẹn mạnh đến nỗi tự nhiên rung lắc cả thân người. George nhìn chằm chằm vào cái đầu khổng lồ vặn vẹo bên này bên kia một cách lười biếng. Một cái lưỡi dài ngoằng, lừa từa màu trắng nhọt nhạt, đong đưa khua khoáng trong không chung. Nó đứng yên, rồi từ từ, rất chậm rãi, quay cái đầu và nhìn xuống George. Mút đầu lưỡi của nó liếm không khí, và rồi nó há miệng rộng ngoác, rộng không thể tưởng. Đủ sức nuốt chửng nguyên con người cậu và những lưỡi dao quẫm nhọn bừa bãi lộn xộn. Chốt muốn quay người lại và hét lớn lên, nhưng cậu không thể. Có gì đó thôi miên cậu, nhìn về phía con vật khiếp đảm đang chẻo quát tường. Trong đời mình, cậu từng đã bị mê hoặc bởi loài khủng long, cậu sưu tầm hóa thạch, trứng, xương và răng, thậm chí cả phân khủng long hóa đá. Và bây giờ, cậu đang nhìn thấy một con khủng long sống. Thậm chí, một phần não của cậu đã nhận diện được sinh vật này, hay ít ra là nó tương tự với cái gì đó, đó là con rồng Kodomo. Chúng không phát triển đến mức dài hơn 3m trong vùng hoang vu, nhưng cậu có thể thấy sinh vật này ít nhất to lớn gấp 3 lần như vậy. Đá nứt nẻ, một viên gạch cũ nổ ra thành bụi và đến viên thứ hai, thứ ba, rồi một âm thanh như xẻ gỗ răng rắc, lạo xạo và Hầu như bằng một cử động cũng chậm chạp, George nhìn chăm chú vào bức tường, với sinh vật đó treo trên đầu tường, đang lắc lư rồi đổ sầm xuống đất. Cánh cửa kim loại quằn xuống gãy làm hai, những cái bản lẻ văng ra và biến mất trong vòi phun nước, xé toạc một thanh gỗ lớn ra khỏi cái bể chứa, còn quỷ va mạnh xuống đất, thản nhiên trước đống gạch đá chút xuống như mưa quanh nó. Tiếng ồn sóc bầy rốt tỉnh ra và cậu loạn trọng đi giật lùi lên bậc thang vừa đúng lúc con quỷ lết y ạch trên những cái chân của nó và lê bước tiến đến, hướng thẳng vào ngôi nhà. Cậu con trai đóng sầm cánh cửa và cài cho đến thanh cuối cùng. Đang quay đi thì qua cửa sổ nhà bếp cậu bắt gặp một hình thủ trăng trắng. Cậu vứa đại cái hình như là thanh kiếm rồi bước ngang qua cái lỗ trống hoác trước đây từng là bức tường. George giật lấy thanh kiếm đá khỏi sàn Và đâm bổ vào sảnh Dây Cậu la lớn Tiếng cậu quá kinh khiếp đến nỗi Ngay cả cậu cũng không nhận ra Sophie, Flamen, mọi người Cánh cửa sau lưng cậu lắc rung lên Trong cái khung cửa Cậu liếc thật nhanh ra sau lưng Vừa đúng lúc nhìn thấy cái lưỡi trắng của con quỷ Đang tách khung gỗ ra khỏi tấm kính Cứu Kính vỡ tan Và cái lưỡi lao vọt về nhà bếp Quét những cái đĩa xuống đất, của tán loạn bình lọ và nồi niu song trào, đánh lên cái ghế. Kim loại kêu dinh dít khi cái lưỡi chảy lên nó, gỗ hóa đen và bốc cháy, nhựa chảy ra. Một giọt nước bọt có chất phá hủy nhỏ xuống sàn nhà và sủi bong bóng trên sàn gạch, rồi ăn sâu vò đá. Theo bản năng, George quất thanh Claren vào cái lưỡi, thanh kiếm vừa đủ chạm đến cái lưỡi thôi, nhưng đột nhiên nó lại biến mất. Thụt mạnh lại vào trong miệng con sinh vật đó Một thoáng yên lặng Rồi con quỷ đâm nguyên cái đầu của nó vào cánh cửa Cánh cửa sụp đổ tan nát thành vò bào Những bức tường dựa trên cạnh bên kia nứt nẻ ra khi đá bị đánh vỡ Sinh vật kéo cái đầu lùi lại Và rộng nó vào khe nứt lần nữa Rùi một cái lỗ rộng vào gian bếp Toàn bộ căn nhà kêu cót két một cách đáng sợ Một bàn tay đặt lên vai chốt Xuyết chút nữa làm ngưng luôn trái tim cậu Này, nhìn xem cậu đã làm cái gì kìa Cậu vừa làm nó điên lên đó Ska Thát sải chân bước vào gian nhà bếp tan hoang Và đứng ngay cái lỗ trống hoác do những cú đấm của sinh vật đó tạo ra Ni hốc, cô nói Và chốt không chắc là cô đang nói với cậu Có nghĩa đi xìa không xa đây lắm Cô nói gần như hài lòng về nguồn tin này Ska nhảy lùi lại Đúng lúc cái đầu Ni hốc lại rộng vào cái lỗ Cái mũi to tướng của nó nở rộng, và cái lưỡi trắng của nó vỗ bền bẹt vào chỗ mà mới một tích tắc trước đó, bóng tối đã đứng. Một khối nước dãy đặc quẹo đốt cháy viên đá lát sàn, biến nó thành bùn lòng. Hai thanh sòng kiếm của Ska lao ra, lấp lé ánh xám và bạc, và hai vết cắt dài xuất hiện nơi phần thịt màu trắng trên cái lưỡi trẻ lưa tưa của sinh vật đó. Không rời mắt khỏi sinh vật, Skathat nói với chốt, hầu như rất bình tĩnh. Bảo mọi người ra khỏi nhà, tôi sẽ chăm sóc cái thứ này. Và rồi, một cánh tay to lớn đầy móng vuốt đập xuyên qua cửa sổ, cuốn quanh thân người nữ chiến binh và kẹp chặt như một cái mỏ kẹp, rồi rộng cô vào bức tường với một lực đủ làm vỡ lớp vữa chát. Hai cánh tay nữ chiến binh bị kẹp lại trên người, hai thanh kiếm trở nên vô dụng. Cái đầu rình ràng của Ni Hốc hiện ra trong đống đổ nát bên hông nhà, miệng há lớn, và cái lưỡi của nó lao thẳng về phía Ska Thắt. Một khi cái lưỡi bọc acid lép nhép của nó quấn quanh người nữ chiến binh đang trong tình trạng không gì bảo vệ, nó sẽ kéo cô vào cái họng sâu hắm của nó. Tác phẩm Nữ Pháp Sư, chương 30 Sophie chạy bay qua cầu thang, những ngón tay xòe ra kéo lê những chủng tia và dài lửa danh lơ. Cô đang đứng đánh răng trong phòng tắm, thì cả ngôi nhà dùng rình rung truyền. Cô nghe tiếng gạch bể loàng xoảng ẩm ý, và một tích tắc sau là tiếng thét của cậu em trai. Nó xé tan sự yên lặng của ngôi nhà, và là âm thanh kinh khủng nhất mà cô từng nghe. Cô vừa chạy xuống hành lang, ngang qua phòng flamen, thì cửa bật mở. Trong thoáng chốc, hầu như không nhận ra vẻ bối rối của người đàn ông đứng tuổi, đang đứng trước nơi ngưỡng cửa. Túi mắt ông sẫm đến nỗi, chúng trông như những vết tím bầm và màu da vàng vọt yếu đuối. Chuyện gì vậy? Ông lầm bẩm nhưng Sophie chạy vội qua, cô không trả lời ông. Tất cả những gì cô biết là em trai cô đang ở dưới cầu thang. Và rồi, căn nhà lại rung lên lần nữa. Cô cảm nhận được độ rung qua sàn và tường. Tất cả những bức tranh trên tường bên trái cô đều đổi vị trí và nghiêng lệch khỏi tâm. Kinh hãi, Sophie chạy xuống cầu thang, đến tầng 1, thì vừa đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra và John xuất hiện. Lúc này, cô gái nhỏ nhắn đang mặc bộ đồ ngủ bằng satin bóng loáng, màu xanh lá ngả sang xanh lơ. Ngay sau đó, cô mặc vào một bộ áo giáp kín người bằng kim loại, một thanh kiếm dài bản rộng nằm trong bàn tay đeo găng. Quay lên đi, John gắt, giọng pháp của cô nghe rất rõ. Không, Sophie la lên. George! Nó gặp chuyện rồi John bước tới bên cạnh cô gái Bộ áo giáp kêu lanh canh và loạt soạt Ok, vậy cũng được Nhưng phải ở đằng sau tôi Và ở phía tay phải Để tôi luôn biết được em ở đâu Joan ra lệnh Em có thấy Nicholas không? chuối thức dậy rồi Nhưng có vẻ như bị bệnh Kiệt sức thôi Trong điều kiện của mình Ông ấy không dám dùng ma thuật nữa đâu Nó có thể giết chết ông ấy Francis đâu? Chắc ở tầng áp mái, nhưng gian phòng đó cách âm và anh ấy sẽ bật tai nghe trong dàn bát rộng ầm ầm. Tôi nghĩ anh ấy không nghe được gì đâu. Ông ấy phải cảm thấy được ngôi nhà rung chứ. Chắc anh ấy sẽ tưởng đó là do hệ thống bát quá hay. Em không biết Scotty ở đâu, Sophie nói. Cô đang chiến đấu khó khăn để kiềm chế nỗi sợ hãi đang sôi bên trong, không cho nó áp đảo cô. May ra... Cô ấy xuống cầu thang và đang ở trong bếp với George. Nếu cô ấy ở đó thì cậu ta ok. John nói thêm, bây giờ em theo tôi. Giữ chặt thanh kiếm thẳng đứng trong cả hai tay. Cô gái di chuyển thận trọng xuống cầu thang cuối cùng và bước vào gian tiền sảnh rộng rãi, rát đá hoa ở ngay mặt tiền ngôi nhà. Cô dừng lại bất ngờ đến nỗi Sophie gần như dẫm lên cô. John chỉ về phía cửa trước. Sophie bắt gặp một hình thù trắng như ma hiện đằng sau những ô cửa kính mờ. Và rồi có tiếng một thanh gỗ gãy răng rắc và một cái đầu dìu xuất hiện qua cánh cửa. Rồi một tiếng nổ giòn cánh cửa trước bị đập mạnh bật mở ra những mảnh vỡ của gỗ và kính rơi xuống như mưa. Hai dáng người bước vào gian tiền sảnh. Trong ánh sáng của chùm đèn treo trang trí bằng pha lê, Sophie nhìn thấy chúng là những cô gái trẻ mặc áo giáp làm bằng những vòng xích màu trắng. Khuôn mặt của chúng giấu sau trước nón sắt. Một cô ả cầm kiếm và dìu, cô ả kia mang kiếm vào cây giáo Cô phản ứng theo bản năng. Nắm chặt cổ tay phải bằng tay trái, cô xòe rộng các ngón. Lòng bàn tay hướng lên trên, những ngọn lửa xanh lẻ nổ lốp bốp Văng tung tué xuống sàn ngay trước hai cô gái. Bắn đẳng lên một tấm lửa cứng màu xanh ngọc lục bảo chập tròn. Hai cô gái bước xuyên qua ngọn lửa mà không hề khượng lại, nhưng lại dừng hẳn khi bắt gặp Joan trong bộ áo giáp. Chúng nhìn nhau rõ ràng là bối rối. Cô không phải là con người của ánh bạc. Cô là ai? Một à hỏi gặng. Đây là nhà tôi. Tôi tưởng đó là câu hỏi của tôi chứ. Joan nói dứt khoát. Cô quay người sang một bên và trái cô hướng về phía hai cô gái. Giữ chặt kiếm trong cả hai tay Đầu kiếm chậm rãi chuyển động Thành con số 8 giữa các chiến binh Đứng qua một bên Chúng tôi không tranh cãi với cô Một người nói John nâng thanh kiếm lên Đưa cái chuôi gần sát mặt cô Mũi kiếm dài chỉ thắng lên trời Các cô vào nhà của tôi Và bảo tôi tránh sang một bên Cô nói với vẻ ngờ vực Các cô là ai? Là cái gì? Cô gặng hỏi Chúng tôi là đi xe Cô gái mang kiếm và giáo nói nhẹ nhàng. Chúng tôi ở đây vì Skathat. Chúng tôi chỉ tranh cãi với cô ả thôi. Nhưng đừng cản đường chúng tôi, nếu không nó sẽ trở thành một vụ tranh cãi với cô đó. Bóng tối là bạn tôi, Joan nói. Vậy thì điều đó biến cô thành kẻ thù của chúng tôi. Không hề có dấu hiệu gì báo trước. Các Valkyrie đồng loạt tấn công. Ả này lao tới với kiếm và giáo. Còn ả kia thì với kiếm và dìu. Lưỡi kiếm nặng của Joan xoay chuyển. Tiếng kim loại va và kêu chan chát, các cử động gần như không thể nhìn thấy được và quá nhanh khi câu chặn những thanh kiếm thọc tới, né qua một bên tránh lưỡi dìu và gạt cây xáo xuống. Dixia nhảy lùi lại và giản ngang cho tới khi chúng đứng ở cả hai phía của Dron. Cô phải xoay đầu mới có thể quan sát được cả hai. Đánh giỏi lắm. Một Dron kéo dãn ra khỏi răng thành một nụ cười hoang dã. Tôi được người giỏi nhất dạy dỗ mà, chính Skathat đã huấn luyện tôi. Tôi nghĩ là tôi đã nhận ra kiểu đánh này rồi DC thứ hai nói Chỉ có đôi mắt xám của Joan cử động Khi cô theo dõi hai chiến binh Còn tôi lại nghĩ rằng Tôi không có một kiểu đánh cố định nào cả Cả Skathat cũng không nốt Cô là ai? DC đứng bên phải hỏi Trong đời mình Tôi chưa thấy một tay nào có thể chống cự chúng tôi Và không ai trong bọn chúng là con người cả Tôi là Dranart Cô trả lời đơn giản Chưa bao giờ nghe Lysia nói Và trong khi cô em đang nói Cô chị đứng bên trái doan Giật lùi cánh tay Lấy đà phóng cây lao Thứ vũ khí ấy nổ tung thành những ngọn lửa màu đỏ trắng Với một tiếng hú hoang dại Lysia quăng ngọn giáo qua một bên Ngay lúc nó đụng đất Cái cán gỗ tan ra thành những hạt bụi còn nhỏ hơn tàn cho Và cái đầu kim loại nhọn hiểm ác ấy Tan chảy thành một cái vũng sủi bọt Đứng ở bậc thang cuối cùng Sophie chấp mắt ngạc nhiên Cô không biết mình có thể làm được như vậy. Đi xìa ở bên phải Joan lao thẳng tới trước. Kiếm và dìu đàn kết thành một thế cực mạnh trong khoảng không trước mặt cô à Đập liên hồi và thanh kiếm của John đẩy lùi cô bằng cuộc công kích dữ dội đầy ác ý. Đi xìa thứ hai quay lại Sophie. Làm cho cái cán bồng cháy và nung chảy đầu giáo đã khiến cho cô mệt lử. Cô ngồi thụp xuống lan can. Nhưng cô phải giúp John. Cô cần phải đến với George. Ấn mạnh vào mặt dưới cổ tay, Sophie cố gọi pháp thuật lửa của mình, khói bốc ra từ tay cô, nhưng không có tí lửa nào cả. Đi xia xài bước thẳng cho đến khi đứng ngay trước mặt cô gái nhỏ, Sophie đứng trên một bậc thang và khuôn mặt hai cô gái gần như ngang tầm nhau. Vậy thì, cô là con người của ánh bạc mà pháp sư người Anh đã muốn một cách liều mạng. Ẩn sau cái mặt nạ kim loại, đôi mắt tím của van Valkyrie tỏ vẻ khinh bỉ. Kéo một hơi thở sâu ớn lạnh, Sophie thẳng người, cô ràng rộng hai cánh tay, những ngón tay khép lại thành một nắm đấm thật chặt. Nhắm mắt, hít thở sâu, cố làm dịu lại trái tim đang đập thỉnh thịch. Cô hình dung ra đôi găng tay lửa, cô nhìn thấy hai bàn tay của mình hợp lại, định hình một trái bánh lửa trong nắm tay cô như bột nhồi và rồi quăng mạnh nó vào hình dạng đang đứng trước cô. Nhưng khi cô mở mắt ra... Chỉ có những vẹt lửa nhỏ nhất màu xanh lơ mỏng như tơ đang nhảy múa trên da thịt cô, cô vội phủi tay vào nhau, và những tia lửa múa nhảy vô tội vạ xuyên qua chiếc áo giáp bằng vòng xích của chiến binh. Đi xìa đập mạnh thanh kiếm của ả vào bàn tay măng ngăng của cô. Những trò lửa bịp bậm lặt vặt của mi không làm ta cảm kích đâu. Một tiếng vỡ kinh hoàng từ nhà bếp làm rung chuyển ngôi nhà một lần nữa. Chùm đèn trang trí treo ngay giữa gian tiền sảnh, bắt đầu đung đưa qua lại, len kèng như tiếng nhạc, trong khi những vùng bóng tối thì nhảy múa. George, Sophie thì thầm, nỗi sợ hãi biến thành giận dữ. Sinh vật này đã ngăn cản không cho cô đến với cậu em trai của cô, và cơn giận đã cho cô sức mạnh. Nhớ lại những gì Saint-Germain đã làm trên mái nhà, Cô bé chỉ ngón tay vào chiến binh và thả cơn thịnh nộ của mình tập trung vào duy nhất một chùm thôi. Một ngọn ráo bằng lửa cứng màu vàng đen dơ bẩn nhảy ra khỏi ngón tay Sophie và nổ vào cái áo giáp vòng kim loại của Dixia. Lửa bắn tung tué khắp người chiến binh và sức mạnh của cú đánh này làm cô ả khụy gối xuống. Cô ả la lớn bằng một thứ tiếng không sao nghe hiểu được giống như tiếng sói hú. Bên kia gian tiền sảnh. Joan lợi dụng sự sao lãng và ép kẻ tấn công cô không thương xót, đẩy cô ả lùi về cái khung cửa đã bị văng cánh mở ra trống hoác. Hai cô gái ngang tải ngang sức, trong khi thanh kiếm của Joan dài hơn và nặng hơn của đối thủ, DC lại có lợi thế của việc sử dụng hai thứ vũ khí. Thêm nữa, đã khá lâu rồi, bây giờ Joan mới mặc lại áo giáp và chiến đấu bằng kiếm. Cô có thể cảm thấy các cơ vai đang nóng gian. Còn hông và đầu gối thì nhức buốt vì trọng lượng của kim loại cô đang mang trên người. Cô phải kết thúc chuyện này thôi. Valkyrie vừa bị ngã lồm cồm bò dậy trước mặt Sophie. Mặt trước của cái áo giáp bằng vòng xích ghi nhận toàn bộ sức mạnh phụt ra của ngọn lửa. Những chỗ nối tan ra, chảy xuống như sáp mềm. Chính binh túm một nắm áo giáp và giật nó ra khỏi người mình, quăng qua một bên. Chiếc áo thụng dài màu trắng bên dưới cháy xém và đen sạm. Với những lát kim loại chảy ra, dính vào áo lấp lánh, đứa con gái nhỏ kia, đi xe thì thảo, ta sẽ dạy mi không bao giờ còn dám đùa với lửa. Tác phẩm Pháp Sư, chương 31 Cái lưỡi nhảy nhụa của Ni Hốc phóng xuyên không chung đến thẳng chỗ Skatat vẫn bị xoay tròn trên bức tường nhà bếp, móng vuốt con vật đó quáp vào cô chặt cứng. Nữ chiến binh đánh nhau trong im lặng hoàn toàn, cố thoát gọi gọng kèm của con quỷ. Cô vặn mình từ bên này sang bên kia, gót giày bốt, dà dà tìm điểm tựa trên nền đá trơn trượt. Vì hai cánh tay bị kẹp cứng sát bao cổ, cô không thể nào sử dụng những thanh kiếm ngắn của mình được. George biết rằng, thậm chí nếu cậu có ngừng lại để suy nghĩ, thì cậu cũng không thể làm được những gì ý cậu đang nghĩ ra. Mùi của sinh vật đang làm dạ dày cậu nôn nao và tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu không sao bắt kịp được hơi thở mình cái lưỡi chẻ lưa tưa trải ngang qua mặt bàn để lại một vết cháy ăn sâu xuống gỗ nó chọc vút qua cái ghế gỗ như thể đâm thẳng vào đầu nữ chiến binh tất cả những gì phải làm chốt cứ tự nhắc nhở là xem thanh kiếm của mình như thể một quả bóng đá giữ chặt thanh Claren cao khỏi đầu trong thế nắm chặt hai tay mà John mới chỉ cho cậu cậu phóng mình tới trước hẹt như chuyển động mà vấn luyện viên ở ngôi trường gần đây nhất đã mất trọn mùa giật bóng Và đã thất bại để dạy cho cậu Ngay khi đang nhảy, cậu đã biết mình tính toán sai mất rồi Cái lưỡi chuyển động quá nhanh và cậu đã bị chật quá xa Với nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cậu quăng thanh kiếm rời khỏi tay Thanh kiếm chém vào bên hông cái lưỡi đầy thịt của Ni Hốc Và dính phập vào Tín lượt những năm tập taekwondo phát huy tác dụng Ghi rốt té đâm sầm xuống nền đá lát cậu đụng rất mạnh Nhưng vẫn dáng chống lòng bàn tay xuống, bật người về phía trước thành một cú cuộn tròn gọn lòn, đưa cậu trở về tư thế đứng thẳng. Chỉ chưa đầy một mét là đụng đến cái lưỡi như miếng thịt tầm đìa axit kia, và thanh kiếm. Chụp lấy đuôi kiếm, cậu dùng hết sức lực kéo nó ra khỏi cái lưỡi. Một thứ âm thanh phát ra, giống tiếng gỡ của loại khóa dán bằng hai giải sợi kết dính vào nhau. Rồi cái lưỡi kêu xèo xèo và giít xé giật mạnh trở vào miệng con quỷ. George biết rằng nếu cậu dừng lại, cả cậu và Skatar chỉ có chết. Đầu tiên, cậu đâm ngập mũi kiếm Claren vào cánh tay con quỷ, ngay phía trên khớp nối cổ tay. Khi lưỡi kiếm ngọt xớt phập sâu vào lớp da cá sấu châu Mỹ, nó bắt đầu rung lên. Một âm thanh te thé buốt nhói làm George nổi gai ốc. Cậu cảm thấy một luồng hơi ấm chạy ngược lên cánh tay cậu và thấm vào lồng ngực. Một tích tắc sau, sức mạnh và năng lực tiềm tàng trào dâng trong cậu xua tan hết mọi cơn nhức nhối và đau đớn. Luồng điện của cậu trói lói một màu vàng ánh kim lóa mắt. Và những tia sáng mang họa tiết hình mạng ngân cuộn xoáy quanh lưỡi kiếm bằng đá màu xám khi cậu rút mạnh nó ra khỏi con vật. Mấy cái vuốt, chốt, chém mấy cái vuốt đi. Ska lùng bùng thốt ra khi ní hốc lắc cô dữ dội. Hai thanh kiếm tuột khỏi tay cô và rơi loảng soảng xuống nền đá. George chém bất ngờ vào con quỷ Cố cắt đứt một cái vuốt Nhưng cuối cùng Lưỡi kiếm đá nặng nề bật lên Và nảy khỏi bàn chân nó Mà chẳng hề suy chuyển gì Cậu cố lần nữa Và lần này Thanh kiếm chém lấp ra bọc sắt Của con vật tué lửa Ấy, cẩn thận Skathar kêu oái lên Khi lưỡi kiếm nhún nhảy Đến gần sát đầu cô rất nguy hiểm Đó là một trong số rất ít Những vũ khí thật sự Có thể giết chết tôi đấy Xin lỗi Rốt lầm bẩm qua hai hàm răng nghiến chặt Trước nay em chưa bao giờ làm bất cứ cái gì giống thế này Cậu chém cái vuốt lần nữa Những tia lửa bay trúng mặt nữ chiến binh Tại sao chúng ta lại muốn một cái vuốt nhỉ? Cậu vừa cẩn nhận Vừa chật mạnh vào lớp da cứng như sắt Nó chỉ có thể bị giết Bằng một trong những cái vuốt của chính nó Ska Thát nói Nghe tiếng cô bình tĩnh nên ngạc nhiên Có chừng mau lui lại Rốt quay lại Vừa đúng lúc cái đầu to vật vã của cái thứ đó bổ nhào tới trước húc vào cạnh nhà đã đổ xuống Cái lưỡi trắng của nó phóng ra phía trước một lần nữa Nó nhắm vào cậu, nó di chuyển quá nhanh, không còn đường nào để chạy Và nếu chạy đi, nó sẽ đập đúng vào Sketty ngay Chân trụ thật vững, cả hai tay vòng chặt quanh chui kiếm Claren Cậu dơ thanh kiếm ra trước mặt Cậu nhắm mắt trong lúc nỗi kinh hoàng tiến gần Rồi lại mở bừng mắt ra ngay lập tức nếu cậu có chết cậu cũng phải chết với đôi mắt đang mở giống như chưa điện tử vậy cậu nghĩ ngoại trừ trò này gây chết người cậu nhìn thấy hai đầu của cái lưỡi lưa tưa quấn quanh lưỡi kiếm gần như bằng một chuyển động rất chậm như thể nó muốn giật thanh kiếm ra khỏi tay chốt cậu xiết chặt tay nắm quyết tâm không để thanh kiếm bị giật đi khi phần thịt trong lưỡi con vật chạm vào lưỡi kiếm đá hiệu quả đến tức thì sinh vật sự người lại Rồi run rẩy và ré lên Âm thanh như tiếng hơi nước phụt xỉ xỉ Axit trong lưỡi nó Dính vào lưỡi kiếm Sủi bong bóng Và thanh kiếm rung lên trong tay rốt Bần bật như tàu lá chuối Dần ấm lên rồi nóng Và bắt đầu bùng sáng một tự ánh sáng trắng tinh Cậu nhắm tỉ thai mắt Và đằng sau đôi mắt nhắm Rốt thoáng thấy một chuỗi những hình ảnh lung linh Quang cảnh đổ nát và đáng nguyền rùa Của một vùng đá đen Lỗ chỗ những cái ao rung nham sôi sùng sụp Trong khi trên đầu, bầu trời sôi lên những đám mây bẩn thỉu mưa xuống toàn cho và xỉ than. Răng ngang bầu trời, lòng thòng lủng lẳng từ những đám mây là cái gì giống như đám rẽ này, là căn nguyên của lớp cho màu trắng chói gắt. Chúng đang phân hủy, heo quắt lại và hấp hối. lý hốc thình lình xoắn mạnh giật cái lưỡi đã hóa đen của nó ra. Rút kinh ngạc, há hốc miệng và mở bừng mắt ngay sau khi luồng điện của cậu phụt sáng rực. Lần này mạnh hơn, sáng chói hơn, làm lóa chính mất cậu. Hốt hoảng, vung vẩy thanh kiếm trước mặt mình. Cậu bước lùi dần cho tới khi cậu cảm thấy bức tường nhà bếp đụng vào hai cái xương dẹt sau hoài cậu. Mắt cậu chớp dữ dội, cậu muốn rụi, nhưng không dám nới lòng bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm. Khắp chung quanh mình, cậu nghe tiếng đá rơi, tưởng vỡ nứt nẻ, gỗ kêu cọt kẹt và gãy răng rắc. Cậu gặp vai khung lại. Sợ có cái gì đó bể ra rớt xuống đầu mình Skatty! Cậu hỏi Nhưng không có tiếng trả lời Cậu cao rộng Skatty! Nheo mắt Trước mắt hết sức Để xóa sạch những đốm sáng nhảy múa trước mắt mình Cậu nhìn thấy con quỷ kéo lê Skathat ra khỏi nhà Cái lưỡi của nó bây giờ đã thành màu đen và nâu Đang thẻ ra lẳng lơ một bên mép Kẹp nữ chín binh chặt cứng Nó xoay người theo chiều dài thân mình đó Và băng ngang mảnh vườn đã bị phá tan hoang Cái đuôi dài của nó Lạng từng khoảng gỗ bông khỏi hông nhà Quét mạnh qua âu cửa sổ duy nhất chưa bị vỡ Rồi sinh vật đó đứng lên hai chân sau Như một con thằn lằn có vòng lông cổ Và lách cách đi xuống ngõ hèm Xuyết chút nữa dẫm vài một hình thù Mặc áo giáp vòng xích trắng đang đứng gác Không chút chần chừ Hình thù này biến mất ngay sau sinh vật đó Rốt loạn trọng Chui ra qua cái lỗ rộng toang hoác bên hông căn nhà và ngừng lại Cậu liếc ra đằng sau Cái bếp từng một thòi rất gọn gàng Giờ đã thành một đống đồ nát toàn những mảnh vụn Rồi cậu nhìn thanh kiếm trong tay và mỉm cười Cậu đang ngăn được con quỷ Nụ cười mỉm của cậu ngoác ra thành một nụ cười tuét tuét Cậu đã đánh bật được nó và đã cứu được chị gái cậu Cũng như những người khác trong nhà này Ngoại trừ Sketty Hít một hơi thật sâu, George vụt nhảy xuống mấy bậc thang và lao xuyên qua mảnh vườn rồi phóng vào con hẻm theo dấu khuân quỷ. Mình không tin là mình đang làm việc này. Cậu lầm bẩm thậm chí mình còn không thích Sketti. Ừm, không thích lắm. Cậu tự chữa lại. Tác phẩm Pháp Sư, chương 32 Niccolo Machiavelli luôn là người cẩn thận. Hắn đã sống sót và thậm chí còn lớn mạnh vào thế kỷ 15 dưới chiều Medici ở Florence một nơi đầy nguy hiểm và luôn kẻ cận cái chết. Một thời kỳ khi mà những toan tính, những mưu mô ngấm ngầm lại trở thành một lối sống và những cái chết bất tắc kỳ tử cùng những cuộc ám sát là chuyện thường tình. Cuốn sách nổi tiếng nhất của hắn, Bậc Quân Vương, là một trong những thứ đầu tiên nêu lên rằng việc sử dụng thủ đoạn lừa gạt, dối trá và giả hình hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một nhà cai trị. Machiavelli sống sót bởi vì hắn tinh tế, thận trọng, khôn ngoan và trên hết mọi tố chất khác, xảo quyệt. Vậy thì điều gì khiến hắn gọi DCA đến? Các Valkyrie không có những lời tế nhị trong khoảng ngôn ngữ của chúng và chúng không biết ý nghĩa của từ thận trọng. Ý tưởng của chúng về khôn ngoan và xạo quyệt là Mang Ni Hốc, một con quỷ thời nguyên sinh không thể kiểm soát được, vào tận trung tâm của một thành phố hiện đại. Và hắn đã cho phép chúng làm điều đó. Bây giờ, đường phố vang vọng những âm thanh của kính vỡ, gỗ nứt gãy và đá đồ nhào. Mọi hệ thống báo động trong xe hơi và nhà riêng đều om sòm cả lên. Và tất cả các căn nhà khác dọc theo con hẻm nhỏ bật sáng đèn lên, Dù chưa có ai bước ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Machiavelli ngạc nhiên bật hỏi. Nhi hốc đang ăn thịt ska thát chăng? Dealer đã gợi ý, chứ điện thoại di động của hắn bắt đầu rung lên, làm hắn sao lãng. Không, không phải thế. Machiavelli đột ngột la lên. Hắn đẩy cửa xe hơi mở bung, nhảy vọt ra, nắm cổ áo đi và kéo hắn lao vào đêm tối. Đa gông, ra! Đi dẳng lại, cố tự đi, nhưng Machiavelli cứ kéo hắn giật lùi ra xa, tránh xa chiếc xe hơi. Anh bất trí hả? Tay tiến sĩ giít lên. Một vụ kính nổ bất tình lình làm đa gồng văng mạnh khỏi tấm kính chắn gió. Nó tuột khỏi mùi xe và đập xuống đất ngay bên cạnh Machiavelli và đi. Nhưng Pháp Sư không hề liếc mắt theo hướng gió. Hắn nhìn thấy chính thứ làm tay người Ý kinh hoàng. Ni hốc lao xuống dưới con hẻm, hướng thẳng về phía bọn chúng. Đứng cao nghèo trên hai cái chân sau mạnh mẽ, treo lơ lửng nơi những cái vuốt ở chân trước của nó là một hình thù mềm rũ với mái tóc đỏ. Lùi lại, Machiavelli hét lớn, lăn mình xuống đất, kéo đi theo hắn. Nì hốc dẫm đè chiếc xe hơi dài màu đen do Đức sản xuất. Một chân sau ráng xuống ngay giữa môi xe, nghiền nát nó, bẹp dí xuống vỉa hè. Cờ sổ nổ, những mảnh thủy tinh bắn tung tué như những mảnh bom khi chiếc xe hơi quằn xuống ngay chính giữa. Bánh trước và bánh sau văng bổng lên trời. Sinh vật đó biến mất vào màn đêm. Tích tắc sau, một DCA mặc đồ trắng, gần như bay trên những gì còn lại của chiếc xe, vượt qua đó chỉ bằng một cú nhảy duy nhất, rồi phóng vọt theo sinh vật kia. Đa gỡng, Machiavelli thì thầm, lăn ngời qua. Đa gỡng, anh đâu rồi? Tôi đây. Tai tài xế gọn gàng đứng lên, phủi những mảnh kính vỡ lấp lánh trên bộ đồ đen, nó tháo cặp kính râm bị đứt ra và vứt xuống đất. Những màu sắc cầu vồng chạy qua đôi mắt không chớp của nó. Lý Hốc đang giữ Skathat. Nó vừa nói vừa nới lỏng cà vạt đen và thò tay mở nút áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng. "Cô ả chết chưa?" Machiavelli hỏi. "Tôi chỉ tin Skathat khi nào tận mắt nhìn thấy." Tán Thành, qua bao nhiêu năm đã có quá nhiều báo cáo về cái chết của ả. Và rồi cô ả lại trỗi dậy. Chúng ta cần phải thấy được thi thể. Đi bước ra khỏi vũng nước nhỏ đầy bùn. Hắn nghi ngờ Machiavelli hắn đã cố tình đẩy hắn vào đó. Hắn lắc nước ra khỏi chiếc giày. Nếu Ni-hốc có cô ả thì bóng tối chỉ có nước chết. Chúng ta đã thành công. Còn mắt cá của đa gồng xoay xuống nhìn vào mặt pháp sư. Ông là tên ngốc ngạo mạn mắt mờ. Có cái gì trong nhà đã làm Ni-hốc sợ hãi? Đó là lý do tại sao nó lại bỏ chạy. Và cái đó không thể là bóng tối vì nó đã giữ cô ả rồi. Và hãy nhớ lại đi, đây là một sinh vật không dễ gì sợ hãi. Ba DC đã vào nhà và chỉ có một đi ra. Một điều thật kinh khủng đã xảy ra trong đó. Đa gồng nói đúng, đây là một thảm họa. Chúng ta cần xem lại chiến lược của mình. Machiavelli quay sang tay tài xế. Tôi đã hứa với anh nếu DC thất bại thì scath là của anh. Đa gồng gật đầu. Và ông luôn luôn giữ lời Anh đã ở bên tôi tính đến nay Đã gần 400 năm Anh luôn trung thành Và tôi nợ anh cả đời tôi lẫn tự do của tôi Anh không phải phục vụ tôi nữa Machiavelli nói một cách trang trọng Hãy đi tìm thi thể của bóng tối Và nếu cô ả vẫn còn sống Anh biết phải làm gì rồi đó Giờ thì đi đi Và hãy bình an nhé anh bạn già Đa gồng quay đi Rồi thình lình nó dừng lại Và ngoái nhìn Machiavelli Ông nói gì? Machiavelli mỉm cười. Bạn già, hãy cẩn thận. Hắn nói dịu dàng, bóng tối không dễ gì gặp nguy hiểm. Và cô ả đã giết qua nhiều những bạn bè của tôi. Đa gồng gật đầu. Nó tháo dày, vớ, để lộ ra bàn chân ba ngón có màng. Nhi hốc sẽ hướng về với phía dòng sông. Bất ngờ cái miệng đầy răng của đa gồng hé ra có lẽ là một nụ cười. Mà nước lại là nhà tôi. Rồi nó nhảy vào bóng đêm Đồi trần trần vỗ bèm bẹp xuống vỉa hè Machiavelli ngoái ra sau liếc nhìn về phía ngôi nhà Đa gồng đúng Có cái gì đó đã làm Ni hốc sợ hãi Điều gì đã xảy ra trong đó Và hai đi xia kia đâu Tiếng bước chân khua ồn ào trên hè phố Và đột nhiên George Newman lao ra khỏi con hẻm Thành kiếm đá trong tay Tuôn ra những giải lửa vàng ánh Không lướt nhìn sang phải hay sang trái gì hết, cậu chạy vòng qua chiếc xe bị phá hỏng. Và lần theo dấu tích dễ nhận diện là những tiếng còi xe báo động dọc con đường con quỷ đi qua. Machiavelli nhìn đi. Tôi nghĩ đó là thằng nhóc người Mỹ. Đi gật đầu. Ông có thấy nó đang cầm cái gì không? Trông như một thanh kiếm. Hắn nói chậm rãi Một thanh kiếm đá? Chắc nó không phải là thanh Icalibu chứ. Không phải thanh Icalibu. Dee nói ngắn gọn. Rõ ràng đó là một lưỡi kiếm đá màu xám. Đó không phải là Icalibur. Sao ông biết? Machiavelli gặng hỏi. đi lần tay dưới áo khoác và rút ra một thanh kiếm ngắn. Một vũ khí cùng bộ với thứ vũ khí jốt mang. Lưỡi kiếm rung lên, kêu rừ rừ rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được. Bởi vì tôi đang giữ Icalibur. đi nói. Thằng nhỏ đang giữ thanh kiếm sinh đôi của nó, Clarence. Chúng tôi luôn nghi ngờ là Flamen đang giữ thanh kiếm này mà. Machiavelli nhắm mắt và ngửa mặt lên trời. Claren không ngạc nhiên khi Niốc bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Hắn lắc đầu. Đêm này có thể còn gì tồi tệ hơn nữa không? Điện thoại của đi lại rung lên và cả hai người đàn ông nhảy nhổm lên. Pháp sư gần như bẻ gãy cái điện thoại ra làm hai. Cái gì? Hắn hầm hè. Hắn lắng nghe một lát rồi đóng điện thoại nhẹ nhàng. Và khi nói lại, tiếng hắn còn hơn một lời thì thầm. Perenel đã trốn thoát. Bà ta đã chạy khỏi Alcatra. Lắc đầu, Machiavelli quay người đi bộ xuống con hẻm hướng về phía Champilae. Câu hỏi đã có lời giải đáp. Đêm nay, đúng là càng lúc càng tồi tệ, tồi tệ hơn nhiều. Nicholas Flamen làm Machiavelli sợ. Nhưng Perenel khiến hắn kinh hoàng. Tác phẩm Pháp Sư, chương 33 Tôi không phải là đứa con gái nhỏ. Sophie Newman điên tiết lên. Và tôi còn biết nhiều thứ nữa, không phải chỉ là pháp thuật lửa, đi xia. Cái tên bật ra khỏi đầu cô và đột nhiên Sophie biết mọi thứ bà phù thủy đã biết về những sinh vật này. Bà phù thủy xem thường chúng. Tôi biết cô là ai. Cô bé thốt lên, đôi mắt lé sáng một ánh bạc kỳ dị, những Valkyrie. Thậm chí, chỉ xét trong số các elder thôi thì DC cũng đã có nhiều khác biệt. Chúng không bao giờ sống ở Danutalit mà cứ bám xiết các vùng đất phía bắc ở đỉnh thế giới, quen thuộc với những cơn gió rét cóng và lớp lớp nước đá từ những trận mưa băng tuyết. Trong nhiều thế kỷ kinh khủng, sau sự biến mất của Danutalit, thế giới này thay đổi trục của nó và thời cực lạnh này đã bao trùm gần như toàn bộ trái đất. Những giải băng từ phía Bắc và phía Nam tan chảy qua mọi cảnh vật, đẩy con người vào một vảnh đai xanh không bị đóng băng, mỏng dính nằm quanh xích đạo. Toàn bộ các nền văn minh đều biến mất, bị tàn phá bởi mô hình thời tiết thay đổi, bệnh tật và đói kém, mực nước biển dâng cao, lũ lụt tràn vào các thành phố ven biển, làm phong cảnh biến dạng. Trong khi ở các vùng nội địa, bằng hạ xâm lấn quét sạch mọi dấu vết của các thành phố và làng mạc. Chẳng mấy chốc, DCA khám phá ra rằng những kỹ năng sống còn của chúng trong khí hậu khắc nghiệt phía Bắc đã cho chúng một thuận lợi đặc biệt hơn các giống loài khác. Và nền văn minh không thể đương đầu với mùa đông chết chóc, không bao giờ dứt. Bẻ lũ, các chiến binh nữ hoang dại nhanh chóng giành gần hết vùng phía Bắc. Bắt những thành phố vừa thoát khỏi băng hà phải làm nô lệ. Chúng tiêu diệt không thương xót tất cả những ai chống cự lại chúng. Và không lâu sau, Dixia có cái tên thứ hai, Valkyrie, nữ thần báo tử. Rất nhanh, các Valkyrie kiểm soát một đế quốc băng giá, bao gồm hầu như toàn bộ Bắc Bán Cầu. Chúng buộc những nô lệ mang dáng vóc con người phải tôn kính chúng như những vị thần và thậm chí đòi buộc những vật hiến tế. Những cuộc khởi nghĩa bị triệt hạ tàn nhẫn, khi kỳ băng Hà siết chặt gọng kiểm hơn, cũng là lúc Dixia bắt đầu nhìn xa hơn về phía nam. Đặt tầm mắt chúng lên những phần còn lại của nền văn minh đang phải sống rất chật vật lúc bấy giờ. Những hình ảnh nhào lộn và nhảy múa trong đầu cô bé. Sophie nhìn xem triều đại của DCA sụp đổ trong chỉ một đêm. Cô biết được những gì đã diễn ra nhiều thiên niên kỷ qua. Bà phù thủy Endor đã làm việc với các elder lạnh lùng, Kronos, kẻ có thể đi xuyên qua thời gian. Cần thiết phải hy sinh đôi mắt của bà để nhìn thấy những giải xoắn của thời gian. Đây chính là sự hiến dâng mà bà không bao giờ hối tiếc. Sục tìm trong thời gian một vạn năm, trong từng thiên niên kỷ, bà chỉ chọn đúng một chiến binh. Và rồi, Kronos đã nhúng tay vào từng kỷ nguyên để kéo những chiến binh trở lại thời kỳ cực lạnh. Sophie biết rằng bà phù thủy đã đặc biệt yêu cầu cô cháu gái của bà, Skathat, được mang trở lại để chiến đấu chống Dixia. Chính bóng tối là người đã lãnh đạo cuộc tấn công vào sao huyệt của Dixia, một thành phố bị đóng băng đặc cứng gần đỉnh thế giới. Cô đã giết tan sát nữ hoàng Valkyrie, ném mụ tà vào giữa lòng núi lửa đang cháy rừng rực. Lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, sức mạnh của các Valkyrie bị phá vỡ vĩnh viễn. Thành phố đóng băng của chúng nằm vùi trong những đống đổ nát chảy tan tác. Và chỉ chưa đầy một dúng tay còn sống sót, chúng đã tan biến vào vương quốc bóng tối giá băng khủng khiếp mà thậm chí Skathar cũng không muốn dấn thân vào. đi Dysia sống sót gọi đó là Danarok, tận thế của các vị thần và thề sẽ báo thù bóng tối đời đời kiếp kiếp. Sophie úp hai bàn tay lại với nhau và một cơn gió lốc cỡ nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay cô. Lửa và băng đã tiêu diệt Dysia trong quá khứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dùng một chút phát thuật lửa để nung nóng cơn gió vừa khi ý tưởng này xẹt qua tâm trí Sophie cũng là lúc đi nhảy tới trước thành kiếm của à dưa cao khỏi đầu trong tư thế nắm chặt hai tay đi muốn mi sống nhưng hắn không hề nói mi sẽ vô sự cô à hầm hè Sophie đưa hai tay lên miệng ẩn ngón cái của tay trái vào mồi lửa trên cổ tay và thổi mạnh cơn gió lốc vặn xoắn ốc trên sàn và lớn dần lên Nó nảy lên một lần, hai lần, rồi đụng vào đi xe Sophie nung không khí đến tầm nóng hơn lò lửa một chút. Cơn gió lốc mang sức nóng phồng ra ấy, vổ lấy Valkyrie, quay tròn cô ả, cuộn lại và ném tung cô ả lên không trung. Ả đụng vào ngọn chùm đèn pha lê, làm vỡ hết những cái bóng, chỉ còn giữ lại có một. Giàn phòng đột ngột tối sầm lại, ngọn gió lốc nhảy múa trên sàn, bừng sáng với làn hơi nóng màu da cam lung linh. Valkyrie ngã vật người xuống đất. Nhưng ngay trong tức khắc đứng dậy, vừa đúng lúc những mảnh vỡ của bầu pha lê rội lên trên mình ả như mưa thủy tinh. Nước da xanh tái của ả đỏ bừng, trông như người bị cháy nắng. Cả hai chân mày màu vàng đều cháy xém. Không nói lời nào, cô ả chém thanh kiếm soạt ra, lưỡi kiếm nặng nề, rạch ngang qua thành lan can ngay chỗ Sophie đang đặt tay. Sketty! Sophie nghe tiếng cậu em trai gọi từ nhà bếp. Cậu ấy gặp chuyện rồi. Sketty! Cô lại nghe cậu gọi lần nữa. Vào Kyrie lao tới, một đợt gió lốc đã được nung nóng khác úp chụp lấy cô à Giật phăng thanh kiếm khỏi tay và xoáy ả đi. Ném cả thân người đang nhào lộn của ả ta vào cô chị đang dồn doan vào một góc và đập liên hồi vào đầu gối cô ấy bằng những cú rất hung ác. Hai đi xì ngã lăn xuống sàn trong tiếng long xoảng của vũ khí và áo giáp Joanan quay lại Sophie hét lên sương mù chạy từ những ngón tay cô gái nhỏ và cuộn khắp sàn nhà Những nhữngả băng và từng cuốn giải cộp làm bằng không khí bốc khói phủ lên những cô gái kia Quấn chúng trong lớp dây xích không khí nóng bỏng phải dùng đến một nỗ lực ý chí rất lớn nhưng Sophie cố làm cho sương mù rảy lên cuốn nhanh hơn nhanh hơn nữa Khi Heidi Sia đang loay hoay xoay sở, cho tới khi chúng được tẩm liệm trong một cái kén ken dày như sắc ướp, Sophie có thể tự cảm thấy là mình yếu đi hẳn, sự kiệt sức trầm trọng, đôi mắt cô khô như có sạn và hai vai nặng trịch. Kéo chút tàn lực lên, cô bé vỗ tay và hạ nhiệt độ trong cái kén mù mịt nhanh đến nỗi nó đông cứng đột ngột thành một khối nước đá kêu răng rắc. Đó, các cô sẽ thấy thoải mái như ở nhà. Sophie thì thầm bằng giọng khàn khàn Cô chúi người xuống Rồi tự buộc mình phải đứng dậy Và điện lao vào bếp Thì Joan mở rộng cánh tay ngăn cô bé lại Ồ không, em không được vào Để tôi đi trước Cô gái nhảy một bước về phía cửa bếp Rồi liếc ra sau lưng Nơi có khối nước đá Thấy rõ ràng Hai DCN nằm bên trong Em cứ mạng tôi Cô nói khẽ khàng Chị Hàn sẽ đánh bại cô à thôi mà Sophie nói một cách tin tưởng, "Có, Joàn thừa nhận và cũng có lẽ không. Tôi không còn trẻ như ngày trước nữa, dù sao em vẫn cứu mạng tôi." Cô lập lại, "Và đó là món nợ tôi không bao giờ quên." Xòe bàn tay trái ra, cô đặt nó nằm bẹp trên cánh cửa bếp và ấn một lực nhẹ, cánh cửa bật mở kêu một tiếng tách và rồi mấy cái bản lề bung ra. Tác phẩm: Pháp sư, chương 34. Còm tề để saint thông thả từ phòng ghi âm của ông bước xuống cầu thang Cái tai nghe nhỏ xíu lọc được tạp âm nhất trong tai Mắt ông dán vào màn hình máy nghe MP3 cầm trên tay Ông đang tập trung tạo một danh sách nhạc mới Những phần âm thanh trong 10 bài yêu thích nhất của ông Gladiator, đương nhiên rồi The Rock Star Wars Chỉ có một bản đầu tiên Elsit Tất nhiên The Crown Cũng được Ông dừng lại ở bậc cuối và tự động sửa cho một bức tranh treo bằng móc trên tường cho ngay lại. Ông bước thêm một vài bước nữa và phát hiện ra một cái đĩa đóng khung vàng cũng hơi nghiêng. Nhìn xuống hành lang, ông trợn để ý tất cả các bức tranh đều lệch một góc kỳ quặc. Cầu mẩy, ông kéo tay nghe ra. Và ông nghe tiếng chốt gọi tên Sketty. Và nghe thấy tiếng loảng xoảng của kim loại. Và nhận thấy không khí sực nứt mùi vani và hoa oải hương. Saint-Germain lao xuống cầu thang dẫn đến tầng kế tiếp. Ông thấy nhà già Kim ngồi sụp xuống, người mệt lả ở ngay ngưỡng cửa phòng ông ấy và ông bước chậm lại, nhưng Nicolas vẫn xua ông đi, "Nhanh đi." Ông ta thì thào. saint ngang qua ông ta và lao tiếp xuống hành lang rồi đứng sững trên cầu thang. Gian tiền sảnh chìm trong đống đồ nát. Phần còn sót lại của cánh cửa vào sảnh đeo lủng lẳng trên mấy cái bản lề đã sút. Tất cả những gì còn lại Của bộ trúc đài bằng pha lê theo kiểu cổ Là duy nhất một cái bóng đèn đang kêu ù ù Lớp giấy dán tường lùng lẳng Thành những giải to tướng cong tớn lên Để lộ lớp vữa nứt bể bên dưới Thành cầu thang bị phạt ngang Đá lát sàn bị chảy xước và sứt mẻ Và có một tảng nước đá đông cứng ngắc Nằm vuông vức ngay giữa sành Xanh dưa thận trọng tiến tới gần nó Và già những ngón tay ông xuống bề mặt chân nhẵn Quá lạnh đến nỗi da thịt ông dính vào đó Ông có thể nhận ra hai bóng dáng đang mặc đồ trắng bị cuốn chặt trong khối nước đá, mặt mày bị đông cứng lại như một cái nút thắt kỳ quặc, đôi mắt xanh lơ của họ sửng sốt dõi theo ông. Tiếng gỗ gãy trong nhà bếp và ông quay người lao thẳng về phía đó, hai chiếc găng tay làm bằng ngọn lửa màu trắng xanh đặc quẹo nơi bàn tay ông. Và nếu Saint-Germain cho là sự tổn hại đối với gian tiền sảnh là tồi tệ, thì xem như ông chưa được chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy sự tàn phá trong nhà bếp. Toàn bộ phần bên hông của ngôi nhà đã mất. Vợ ông ôm chặt đứa con gái đang run bẩn bật, chống đỡ cho cô bé. Joan mặc một bộ đồ ngủ bằng satin màu xanh láng ngả sang màu xanh lơ, bóng láng và vẫn cầm thanh kiếm của cô trong chiếc găng tay chiến đấu bằng kim loại. Cô quay đầu nhìn sau lưng khi ông chồng cô bước vào phòng. Anh bỏ lỡ cho vui mất rồi. Cô nói bằng tiếng Pháp. Anh không nghe thấy gì cả. Ông xin lỗi cũng bằng ngôn ngữ đó. Kể đi nào. Tất cả qua đi chỉ trong vài phút. Em và Sophie nghe thấy tiếng động ở phía sau nhà. Bọn em chạy xuống cầu thang. Ngay lúc hai cô gái đứng, phá đường đi của cánh cửa xông vào sảnh. Chúng là Dixia. Chúng nói chúng đến đây vì Scathat. Một ả tấn công em. Cô kia hướng sự chú ý đến Sophie. Dù cô đang nói một biến thể không có trọng âm của tiếng Pháp, nhưng cô vẫn hạ giọng thành tiếng tỳ thầm. Francis, cô bé này, cô bé rất đặc biệt. Cô bé đã phối hợp các phép thuật, dùng lửa kết hợp với không khí để đánh bại đi xia. Rồi cô trói họ bằng sương mù và làm nó đông cứng lại thành một khối nước đá. Sang-Germain lắc đầu. Theo quy luật tự nhiên, không thể sử dụng hơn một ma thuật cùng một lúc. Ông nói, nhưng giọng ông kéo dài như một tiếng nói thầm. Bằng chứng cho sức mạnh của Sophie đang nằm giữa gian tiền sảnh. Có một huyền thoại kể rằng các elder mạnh nhất đã có thể đồng thời sử dụng tất cả các yếu tố ma thuật. Theo những huyền thoại xưa, đây là lý do, một trong những lý do, làm Danutalit lún chìm. George đi mất rồi. Sophie chợt lắc mình khỏi vòng tay ghì chặt của Joan và xoay tròn người để đối diện với ông bá tước. Rồi cô nhìn qua vai ông đến nơi flamen với khuôn mặt tái mét đứng tựa trong ô cửa. Cái gì đó đã bắt mất rốt. Cô bé nói, lúc này đang hoảng sợ ghê gớm. Và Sketty đuổi theo nó. Nhà giả kim lê bước vào giữa phòng, hai bàn tay ôm lấy thân hình như thể ông đang ớn lạnh và nhìn quanh khắp lượt. Rồi ông cúi gặp người, hất hai thanh kiếm ngắn luôn đi thành một cặp với bóng tối ra khỏi nơi chúng đang nằm trong đám gạch vụn. Khi ông quay người lại nhìn những người khác Tất cả họ đều giật mình Khi nhìn thấy đôi mắt ông long lanh những giọt lệ Tôi rất tiếc Ông nói Thực sự rất lấy làm tiếc Tôi đã mang sự kinh hoàng và tàn phá đến nhà anh Tôi không thể được tha thứ Tụi con có thể xây lại mà Saint-Germain nói một cách ung dung Việc này là cái cớ để tụi con tu sửa lại thôi Nicholas John nói rất nghiêm túc Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Nhà giả kim dựng lại chiếc ghế duy nhất chưa bị gãy lên và buông mình ngồi vào. Ông khom người ra phía trước, cùi trỏ đặt trên đầu gối, nhìn hai tên kiếm sáng bóng của bóng tối, xoay chúng lật lên lật xuống. Trong khối nước đá là Dysia, các Valkyrie, những kẻ thù không đội trời chung của Skathar. Dù cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe tại sao, tôi biết chúng đuổi theo cô ấy nhiều thế kỷ nay và luôn tự mình liên kết với các kẻ thù khác của cô ấy. Chúng đã gây ra chuyện này. Sanjermen nhìn khắp gian bếp đổ nát Không, nhưng hiển nhiên là chúng mang cái gì đó theo Và cái thứ đó đã gây ra chuyện này Vậy chuyện gì đã xảy ra cho George? Sophie hỏi gặng Lẽ ra cô không nên bỏ cậu một mình trong nhà bếp Lẽ ra cô nên chờ cậu cùng lên Lẽ ra cô nên đánh bại bất cứ thứ gì tấn công vào nhà Nicholas dơ vũ khí của Skathat lên Chú nghĩ cháu nên hỏi chuyện gì đã xảy ra cho nữ chiến binh Trong từng ấy thế kỷ quen biết cô ấy, chú chưa bao giờ thấy cô ấy để những thanh kiếm này rời khỏi mình. Chú sợ cô ấy đã bị bắt đi. Những thanh kiếm? Những thanh kiếm? Sophie vùng ra khỏi John và bắt đầu liều lĩnh đi lục lọi trong đống gạch vụn. Khi cháu đi ngủ, George vừa tập kiếm với Sketty và John về. Nó vẫn còn giữ thanh kiếm đá mà chú cho nó. Cô gọi một cơn gió, kéo đống tô vữa lộn xộn nặng nề lên và quăng qua một bên để lộ sàn nhà bên dưới. Thanh kiếm đâu? Cô cảm thấy lé lên một chút hy vọng. Nếu cậu bị bắt đi thì chắc chắn thanh kiếm phải nằm trên sàn. Cô ruỗi người và nhìn quanh khắp phòng. Claren không có ở đây. Saint-Germain đi đến cái lỗ hồng trước đó từng là cánh cửa sau. Cả khoảnh vườn là một đống tan hoang, một khối đá xé toạc đài phun nước và bổn nước bị bể hết một nửa. Phải mất một lúc sau, ông mới nhận ra một bản kim loại cong hình chữ U, trước đây từng là cánh cổng sau. Bức tường cao khoảng quá 2 m bây giờ còn thấp trũng. Những viên gạch bị nghiền nát và tan ra thành bột, tung tué khắp cả mảnh vườn. Hầu như bức tường bị đẩy sập xuống từ phía bên ngoài. Có cái gì đó lớn, lớn lắm, đã xông vào khoảnh vườn. Ông nói không nhắm vào riêng ai. Flamen ngước lên, có ai ngửi thấy mùi gì không? Ông hỏi, saint men hít một hơi thật sâu. Rắn, ông nói chắc nịch, nhưng không phải là mùi của Machiavelli. Ông bước ra ngoài, đi vào khoảng vườn và hít vào đầy phổi bầu không khí mát lạnh. Mùi đó ở đây nghe nồng hơn. Rồi ông ho khùng khục. Mùi hôi thối rất kinh tởm, quá là kinh tởm. Ông kêu lên, đây là mùi hôi thối của một thứ gì rất... rất cũ. Bị lôi cuốn bởi tiếng còi báo động của xe hơi. Saint-Germain băng ngang qua mảnh vườn, trèo qua bức tường bể nát và nhìn xuống con hẻm. Những tiếng còi báo động trong nhà vang lên và trong xe kêu ẩm lên, chủ yếu là ở bên trái ông và những ngọn đèn được bật sáng trong những căn nhà ở cuối phố. Ngay lối rẽ vào con hẻm hẹp, ông có thể thấy dấu tích còn lại của một chiếc xe màu đen đã bị đèn nghiến. Đúng là có thứ gì đó tấn công vào ngôi nhà này. Ông vừa nói vừa đâm bổ vào bếp Ở cuối con phố có một chiếc xe 200.000 euro, giờ chỉ còn đáng được đưa vào bãi phế liệu. Ni hốc, Flamen thèo thào một cách khiếp đảm. Ông gật đầu, giờ thì mọi chuyện đã có ý nghĩa. đi xe mang theo Ni hốc, ông nói, rồi ông cau mày. Nhưng thậm chí cả Machiavelli cũng sẽ không mang cái thứ gì đó giống vậy vào thành phố lớn. Hắn quá thận trọng mà. Ni hốc, Sophie và John nhìn nhau và đồng thanh hỏi. Cứ nghĩ nó giống như một vật lai giống giữa khủng long và rắn. Flamen giải thích. Nhưng chắc chắn nó còn giả hơn cả hành tinh này. Nó đã bắt Scathat và George chạy theo nó. Sophie lắc đầu kiên quyết. George sẽ không làm vậy. Nó không thể. Nó sợ rắn ghê lắm. Vậy thì bây giờ cậu ấy ở đâu? Flamen hỏi. Thành Claren ở đâu? Chỉ có một cách giải thích. Cậu ấy mang thanh kiếm theo và đi tìm bóng tối. Nhưng cháu nghe nó kêu cô ấy đến rút. Cháu nghe nó kêu tên cô ấy. Biết đầu nó chỉ gọi cô ấy lớn tiếng thôi, chứ không phải kêu cô ấy giúp. Sanjimin gật đầu. Có lý, DCA chỉ muốn ska thắt. Nhi chụp lấy cô ấy và chạy đi. Hẳn là George phải chạy theo. Cũng có thể là nó bắt chốt và chị ấy chạy theo. Sophie gợi ý. Đó là kiểu chị ấy thường làm. Nó không quan tâm đến George. Đáng lẽ nó đã ăn thịt cậu ta? Không. Không. Cậu ta đi một cách tự nguyện Điều đó cho thấy một lòng can đảm lớn lao Joan nói Nhưng George không hề can đảm Sophie bắt đầu Xong, ngay cả khi cô còn đang nói Cô đã biết đó chứ phải là một sự thật hoàn toàn Trong trường Cậu luôn đứng lên bênh vực cô và bảo vệ cô Nhưng tại sao Nó lại đuổi theo Sketty Cô biết cậu thậm chí còn không thích cô ta con người ta thay đổi Joan nói Không ai cứ y chang như vậy mãi. Giờ thì tiếng ồn ào lớn dần lên. Một thứ âm thanh lộn xộn, trói tai, trộn lẫn vào nhau giữa tiếng còi cảnh sát, còi báo cháy, còi xe cảnh sát và xe cứu thương đang kéo đến gần hơn. Nicholas, Sophie, hai người phải đi. Saint-Germain nói gấp rút. Tôi nghĩ chúng ta sắp sửa gặp cảnh sát. Rất nhiều, rất nhiều cảnh sát với vô số câu hỏi cũng nhiều y như vậy. Mà chúng ta không có câu trả lời. Nếu họ tìm thấy hai người ở đây, không giấy tờ hoặc hộ chiếu, tôi ẻ e là họ sẽ giữ hai người lại để thẩm vấn. Ông ta rút mạnh cái ví da, gắn vào thắt lưng trên một sợi dây xích dài. Đây là một ít tiền mặt. Tôi không thể. Nhà giả kim bắt đầu. Cầm lấy đi mà. Xanh dơ mên nặng nặng. Đừng dùng thẻ tín dụng của thầy. Machiavelli sẽ truy ra những di chuyển của thầy. Ông tiếp. còn không biết bao lâu nữa họ sẽ đến đây. Nếu con được tự do, con sẽ gặp lại thầy tối nay. Lúc 6 giờ ở kim tự tháp bằng kính bên ngoài Louvre. Nếu con không có ở đó lúc 6 giờ, con sẽ cố đến đó vào nửa đêm. Hoặc nếu cũng không được nữa thì vào 6 giờ sáng mai. Cảm ơn anh bạn cũ. Nicholas quay sang Sophie. Lấy hết quần áo của cháu, cả chốt nữa và bất cứ cái gì khác mà cháu thấy cần. Chúng ta sẽ không quay lại đây nữa. Tôi sẽ giúp em. Joan vừa nói vừa vội vã theo Sophie ra khỏi phòng. Nhà giả Kim và anh chàng học việc trước đây của ông đứng dựa đống đổ nát của căn bếp, lắng nghe tiếng chân hai cô gái chạy lên cầu thang. Anh sẽ làm gì với khối nước đá trong sảnh? Nicholas hỏi. Tụi con có một tủ đông rất lớn ở tầng hầm, con sẽ nhét nó vào trong đó cho tới khi cảnh sát đi. Còn đi xia thì sao? Thầy có nghĩ chúng sẽ chết không? Thực tế thì đi xia không thể bị giết, chỉ bảo đảm là nước đá đừng tan chảy ra quá nhanh thôi. Một buổi tối hôm nào đó Con sẽ lái xe đưa nó ra sông Sen Và thả nó xuống Nếu may mắn thì chắc chắn đến tận Rowan Nước đá mới tan Anh sẽ nói gì với cảnh sát Nicholas hô tay vào đống tan hoang Về tất cả chuyện này Nổ khí ga Sanjermen đề nghị Không thỏa đáng Flamen mỉm cười Nhớ lại những gì hai đứa nhỏ sinh đôi đã nói Khi ông cũng đề nghị y hệt như vậy Không thỏa đáng á Rất không thỏa đáng Vậy thì sẽ nói tôi vừa về nhà Và thấy sự vậy rồi Ông ta nói Và nó gần đúng sự thật Còn không hình dung được chuyện đã xảy ra như thế nào Đột nhiên Ông cười tuét tuét một cách tinh quái Còn có thể bán một câu chuyện Và những hình ảnh Cho một mẫu tin vắn Lực lượng bí ẩn phá hủy nhà ngôi sao nhạc rock Mọi người sẽ nghĩ Đó là một trò quảng cáo giật gân Đúng, đúng vậy đó, rồi sao Và thầy biết chuyện gì tiếp theo nhé Con chỉ tình cờ ra một album mới Thật là một quảng cáo hoành tráng Cánh cửa bếp mở ra Sophie với Joanne đi vào phòng Cả hai đã thay quần jean Với áo lạnh ngắn tay Và đeo những cái ba lô hợp màu Em sẽ đi với họ Joanne nói trước khi Saint-Germain kịp hỏi Một câu đã sẵn trên môi ông Họ sẽ cần một hướng dẫn viên Và một vệ sĩ Có đáng để bàn lại chuyện này với em không Ông bá tước hỏi Không, đừng nghĩ vậy chứ Ông ôm vợ mình phải cẩn thận Nếu Machiavelli hoặc đi Sẵn sàng mang đi Sia và Ni Hốc vào thành phố Thì chúng ta đã quá liều mạng rồi Và những người liều mạng Sẽ làm những việc ngu xuẩn Phải Flamen nói đơn giản Phải Đúng vậy Và những kẻ ngu xuẩn sẽ mắc sai lầm Tác phẩm Pháp Sư chương 35 Jot cưng ngoái nhìn lui phía sau lưng Cố tự định hướng Cậu ngày càng đi xa khỏi ngôi nhà của Saint-Germain và lo lắng mình sẽ lạc đường mất. Nhưng giờ cậu không thể quay lại. Cậu không thể bỏ mặc Sketti cho con vật đó. Và chừng nào cậu còn thấy khải hoàn môn ở cuối champi la thì cậu biết là mình có thể quay về ngôi nhà. Đổi lại, tất cả những gì cậu phải làm là đi theo dòng chạy đều đều của những chiếc xe cảnh sát cứu hỏa, cứu thương đang đua nhau xuống con phố chính Hướng theo chiều từ đó mà cậu chạy ra khỏi Cậu cố không suy nghĩ quá nhiều về những gì cậu đang làm Bởi vì nếu cậu nghĩ đến nó Cậu đang đuổi theo một con quỷ giống như khủng long chạy khắp Paris Thì cậu sẽ ngưng lại và Sketty sẽ... Thôi nào, bất kể nó là gì, nó sẽ không tốt đẹp chút nào Đuổi theo Ni Hốc tự thân nó là một việc khá đơn giản Sinh vật đó cứ chạy một đường thẳng, đầm sầm qua vô số những con phố nhỏ và những con hẻm chạy song song với chem pì Nó để lại những vết tích phá hoại theo sau gót nó. Dẫm nát hết một bên đường, đầy những chiếc xe đang đậu, dẫm thẳng lên nóc xe, bỏ lại chúng bẹp rúng, dẹp lép như đống sắt vụn. Khi nó lao xuống một con hẻm, cái đuôi của nó quẩy mạnh, nhổ lên những khung chán bằng thép đằng trước những cửa tiệm ở phía bên kia con đường làm vỡ tan những tấm kính không chán bảo vệ. Tiếng còi báo động chống đột nhập trong những chiếc xe và còi báo chống trộm trong các cửa tiệm bị dập nát, góp phần làm cho tình hình cực kỳ lộn xộn. Đột nhiên, một màu trắng lé lên trước mắt làm cậu chú ý. chốt đã thoáng thấy rất nhanh hình thù mặc toàn trắng đứng phía ngoài nhà xanh dưa mên. Cậu đoán đó là một trong những người canh giữ con quỷ đó. Và bây giờ, trông như thể chúng cũng chạy đuổi theo con vật. Nghĩa là chúng đã mất kiểm soát Cậu liếc lên Cố tính toán thời gian Ngày đằng trước cậu Trời đã nhạt dần dạng đông rồi Nghĩa là cậu đang chạy về hướng đông Việc gì sắp xảy ra Khi thành phố thức dậy Và thấy một con quỷ thời tiền sử Đang nổi cơn thịnh nộ Điên cuồng chạy qua khắp đường phố Sẽ có hoảng loạn Chắc chắn cảnh sát và quân đội sẽ vào cuộc chốt chém mạnh thanh kiếm của mình vào nó Và hành động đó chẳng làm được cái gì. Cậu có một cảm giác kinh khiếp khi nghĩ chắc là bạn cũng sẽ vô dụng như vậy thôi. Những con phố hẹp lại nhỏ hơn cả con hẻm. Và sinh vật đó buộc phải chậm lại khi nó ủi dập những bức tường. Jot khám phá ra rằng cậu đang bắt kịp hình dáng mặc toàn trắng. Cậu nghĩ đó là một người đàn ông. Nhưng khó biết chắc được. Bây giờ cậu chạy thoải mái. Thậm chí không còn thở gấp Cậu cho rằng tất cả những tuần Những tháng tập giật bóng đá Đã được thưởng công xứng đáng Đôi giày đế mềm của cậu không gây tiếng động trên đường phố Và cậu cho rằng Cái hình dáng mặc toàn đồ trắng kia Thậm chí không ngờ là chúng bị bám theo Rốt cuộc Ai là người đủ điên rồ Để chạy theo một con quỷ Trong tay không có cả một thanh kiếm bảo vệ Tuy nhiên, khi đến gần hơn, cậu có thể nhìn thấy hình dáng đó cũng cầm một thanh kiếm trong tay này và cũng có một cái gì đó giống như một cái búa ngoạn cỡ trong tay kia. Cậu nhận ra thứ vũ khí này trong trò chơi World of Warcraft. Một cây búa chiến, một biến thể rất sứ tận và sát thương cao của một cái trùy. Sáp đến gần hơn trong tinh lặng, cậu phát hiện ra người đó đang mặc một áo giáp làm bằng vòng xích màu trắng, đi giày bốt bằng kim loại. Và một cái nón sắt với một tấm mạng cũng bằng vòng xích quấn quanh cổ. Không hiểu sao, cậu không hề thấy ngạc nhiên tí nào. Rồi, đột nhiên, nhân dáng đó biến hình. Ngay trước mắt cậu, hình dáng biến dạng từ một chiến binh mặc áo giáp trở thành một cô gái trẻ tóc vàng hoe, không lớn tuổi hơn cậu là bao nhiêu. Mặc áo khoác da, quần jean và mang bốt. Chỉ có thanh kiếm và cây búa chiến trong tay cô là khác thường. Cô gái biến mất khi qua một góc phố. George giảm tốc độ, cậu không muốn va phải người phụ nữ có thanh kiếm và búa đó. Và khi nghĩ như vậy, cậu lại đoán cô ta chắc cũng chẳng phải là một cô gái trẻ gì đâu. Có tiếng nổ của gạch và kính ở đằng trước cậu. George bắt lại nhịp chạy và lao qua góc phố, rồi đứng sựng, sinh vật đó mắc kẹt trong một con hẻm. George di chuyển tới trước một cách thận trọng. Trông như thế, con quỷ đã chạy vô một thứ giống như một con phố thẳng mũi tên khác. Nhưng con phố đặc biệt này uốn cong ở đoạn cuối và rồi hẹp lại. Các tầng trên của hai ngôi nhà hai bên nhô ra khỏi vỉa hè bên dưới. Con quỷ đâm sầm vào khe hở, xé toạc phần bên ngoài của cả hai tòa nhà. Cố đẩy ra phía trước, nó chợt nhận thấy chính mình càng bị lún sâu vào. Nó quẩy từ bên này sang bên kia, gạch vào kính chút như mưa xuống con đường bên dưới. Có một chuyển động chớp nhoáng trong ô cửa sổ gần đó. Và George bắt gặp thoáng hiện một người đàn ông đang xăm soi từ một trong những ô cửa sổ nhìn ra, đôi mắt và cái miệng tròn vo đầy vẻ kinh hoàng, đồng cứng lại một chỗ bởi con quỷ ở ngay trước bên ngoài cửa sổ. Một mảng bê tông kích thước cỡ một chiếc ghế chàng kỷ rớt xuống đầu con vật, Nhưng nó dường như chẳng hề để ý George không biết mình phải làm gì Cậu cần đi đến chỗ Sketty Nhưng như vậy có nghĩa là Phải đi vòng qua con vật Và đơn giản là vô phương Cậu nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tóc vàng Phóng xuống con hẻm Không trần chừ Cô ta nhảy lên lưng con vật Và nhanh nhẹn trèo hướng đỉnh đầu nó Hai cánh tay soạt ra hai bên Hai thứ vũ khí để lỡ lửng Cô ta sẽ giết con vật George đoán dứt khoát là vậy Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người Có lẽ rồi cậu cũng có thể nhảy vào và chộp lấy Sketty Ngồi như cưỡi ngựa trên cái cổ to lớn của con vật Người phụ nữ với xuống và quất vào thân thể mềm rũ và bất động của Sketty Tiếng rú đầy kinh hãi của George tan biến vào tiếng rèn rĩ của đủ loại còi báo động Thưa ngài, chúng tôi có một báo cáo về một việc rắc rối Viên cảnh sát mặt xanh lét chuyển chiếc điện thoại di động cho Niccolò Machiavelli. Nhân viên AAID yêu cầu được nói chuyện riêng với ngài. Đi cắp tay người đàn ông và xoay tròn anh ta. Cái gì vậy? Hắn hỏi gặng bằng giọng pháp hoàn hảo khi Machiavelli đang chăm chú với chiếc điện thoại. Một ngón tay bịt tai lại, cố dìm bớt tiếng ồn. Tôi không rõ, thưa ông, một nhầm lẫn gì đó, chắc vậy. Viên cảnh sát cố cười dung cả người Dưới kia Người ta đã báo là có Một con quỷ mắc kẹt trong một ngôi nhà Không thể được Tôi biết Tiếng ông ta kéo dài ra rồi tắt ngấm Khi ông ta quay nhìn cái nhà ba tầng Từ rất khang trang Mà bây giờ lại có một lỗ bị cày sới Chống hoác ngang bên hông Machiavelli ném trả lại chiếc điện thoại Cho viên cảnh sát Lấy cho tôi một chiếc xe Một chiếc xe ạ Một chiếc xe và một bản đồ. Hắn vọt miệng. Vâng, thưa ngài, ngài có thể lấy xe của tôi. Viên cảnh sát là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường ngay sau hàng chục cú điện thoại của những người dân đang bị một fan khiếp vía. Anh ta bắt gặp Machiavelli và đi, đang vội vã rời khỏi con hẻm sát cạnh nơi phát hiện ra tiếng ồn và chặn họ lại. Đoán chắc rằng họ đã làm cái gì đó liên quan tới những thông tin được báo là một vụ nổ. Tiếng quát tháo ẩm ý của anh biến thành tiếng nói mất tinh thần khi anh ta phát hiện ra người đàn ông tóc trắng lớn tuổi hơn đang mặc một bộ đồ lớn bị rách và lấm lem bùn đất đích thực là người đứng đầu A.G.S.E. Viên cảnh sát trao chiếc chèo khóa xe của anh ta cùng với tấm bản đồ trung tâm thành phố Paris Mòn Vẹt và rách đương e rằng tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi anh có thể lui hắn ra hiệu về phía con phố Đi, đi và lo việc điều khiển giao thông không để cảnh báo chí hoặc công chúng đến gần ngôi nhà rõ chưaõ thương ai viên cảnh sát phóng đi lòng đầy biết ơn vì anh ta vẫn còn việc làm không ai muốn gây khó chịu cho một trong những người đàn ông quyền lực nhất nước Pháp mà trải tấm bản đồ lên xe chúng ta đang ở đây hắn giải thích với đi ni đang tiến thẳng về hướng đông Nhưng đến một đoạn nào đó, nó phải băng ngang qua Champilay và mở đường ra sông. Nếu nó cứ đi theo lộ trình của nó bây giờ, tôi có một ý khá hay là nó sẽ lộ mặt ra. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên tấm bản đồ, gần chỗ này. Hai người đàn ông chui vào chiếc xe hơi nhỏ và Machiavelli nhìn quanh một lát cố nhớ lại cách vận hành bộ điều khiển. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn lái xe là khi nào, luôn luôn đã có đa gồng lo chuyện đó. Cuối cùng hộp số nghiến dinh dít chiếc xe chuyển động và dễ ngược chiều vẽ một vệt như cái đuôi cá trên đường rồi gầm rú lao xuống chêm pì để lại đường lằn cao su đằng sau. Đi ngồi im lặng trong ghế hành khách một tay bấu chặt quanh sợi đai an toàn tay kia trống vào bảng đồng hồ ai sẽ ông lái xe vậy? Hắn hỏi giọng run run khi cả bọn nảy lên lề đường. Can Ben Machiavelli nói ngay Lâu lắm rồi, hắn thêm, cái xe đó có mấy bánh. Ba, đi nhắm tịt mắt lại khi chiếc xe gầm rú vượt qua ngã tư, quẹt lướt vào một chiếc xe quét đường đang lết y ạch. Vậy chúng ta làm gì khi chạm mặt ni hốc? Hắn hỏi, tập trung vào vấn đề, cố không nghĩ đến kiểu lái xe kinh khủng của Machiavelli. Đó là bài toán dành cho ông, Machiavelli vặn lại. Rốt cuộc, chính ông là người phóng thích nó. Nhưng ông lại là người mời đi xe đến đây Vậy ông cũng có một phần lỗi Machiavelli đạp mạnh chân thắng Làm chiếc xe trượt một đường dài Với tiếng giít chói tai Động cơ tắt ngấm Và chiếc xe giật cục đứng sựng Sao dừng lại? Đi hỏi gặng Machiavelli chỉ ra cửa sổ Lắng nghe xem Nghe đi Machiavelli nặng nặng Cái gì đó đang đến Hắn chỉ tay qua bên trái Đằng kia Đi cuốn cửa sổ xuống Vượt lên trên những tiếng còi cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa, bọn chúng có thể nghe thấy tiếng đá gạch bị nghiền, gạch rớt và tiếng răng rắc loàng xoảng in tai của kính vỡ. George chăm chú nhìn, bất lực khi cô gái đang ngồi phía trên đầu con quỷ quất vào Scotty bằng thanh kiếm của ả. Ngay lúc đó, con quỷ rũ vai vẫn cố thoát khỏi tòa nhà đang bọc nó lại và lưỡi kiếm chật ra, bày véo sát vào cái đầu bất tình của nữ chiến binh, thật vô cùng nguy hiểm. Dịch lên cao hơn cái cổ to đùng của con quỷ Cô gái nắm chặt vào một cục da dày Nghiêng một bên Bằng ngang qua con mắt khổng lồ không hề chớp Và thọc mạnh mũi kiếm vào Sketty Một lần nữa Con quỷ cục cựa Và thanh kiếm đánh trúng tay nó Chỗ gần cái móng đang ôm chặt Quanh nữ chiến binh Con quỷ không phản ứng gì Nhưng George có thể trông thấy lưỡi kiếm Đã lao vào Sketty sát đến cỡ nào Cô gái nghiêng xuống lần nữa Và lần này George biết À, đã đánh chúng nữ chiến binh cậu phải làm gì đó cậu là niềm hy vọng duy nhất củasketty cậu không thể cứ ở đây mà đứng nhìn ai đó cậu quen biết sắp bị giết chết cậu bắt đầu chạy hồi ở trong ngôi nhà khi cậu chém vào sinh vật thì không có gì xảy ra nhưng khi cậu đâm mũi kiếm vào lớp ra dài cộm của nó cậu cầm chặt thành lẽ bằng cả hai bàn tay như đoàn dạy cậu dốt lấy hết sức lực tăng tốc đến mức cuối cùng và phóng thẳng vào sinh vật. Cậu có thể cảm thấy thanh kiếm kêu o o trong tay cậu ngay trước khi cậu đâm nó vào đuôi con quỷ. Tức khắc, sức nóng tỏa lên qua cánh tay cậu và lan tỏa trong ngực cậu. Không khí sực nước mùi chua của cam trong tích tắc trước khi luồng điện của cậu vụt lẻ ánh sáng vàng. Và rồi biến dần hệt như ánh sáng cam ngả sang đỏ đang tuôn ra khỏi thanh kiếm. Nhiều da từ lớp da u nần dày cộp của sinh vật đó George vặn thanh Claren và kéo nó ra Trong lớp da nâu ngả xám Vết thương cháy đỏ chói Và đột ngột bắt đầu cứng lại thành một lớp vải đen thui Phải mất một lúc để cảm giác đi qua hệ thần kinh thô sơ của sinh vật Rồi con quỷ bất ngờ dơ chân trước Dít ré và thét lên đau đớn cực độ Nó vặn mình ra khỏi căn nhà Cơn mưa bất trợt gồm gạch ngói trên mái và xà rầm bằng gỗ đẩy rốt lết tuột ra phía sau, ngã vào một nơi an toàn. Cậu va xuống đất, ôm lấy đầu khi vôi gạch bể nát đổ ầm ầm khắp người cậu. Cậu nghĩ, đúng là rủi xẻo nếu bị chết bởi một viên ngói lợp mái. Chuyển động bất ngờ này gần như đánh cô gái trên lưng con quỷ ra. Đu đưa, ả ta đánh rơi cây búa chiến và liều lĩnh chụp vào lưng con vật để giữ chính mình khỏi bị ném xuống ngay trước mặt nó. Nằm trên đất, gạch chút xuống quanh mình. George quan sát cái vảy đen thui dày cộp bắt đầu lan rộng ra khỏi vết thương và bò lên cái đuôi con quỷ. Nó lại lồng lộn lên và rồi cày sới thẳng vào góc căn nhà và băng mình chạy ra Champilay. George nhẹ người khi nhìn thấy hình hài mềm rũ của Sketty vẫn còn bị lép chặt trong những cái vuốt trước của nó. Hít thật sâu vào, George lồm côn bò dậy và vồ lấy thanh kiếm. Ngay tức thì, cậu cảm thấy năng lượng kêu o o xuyên khắp người cậu, làm mạnh mẽ mọi giác quan. Cậu đứng lắc lư khi năng lượng nguyên sơ tiếp sức lực cho cậu. Rồi cậu quay người phóng theo con quỷ. Cậu cảm thấy kinh ngạc. Dù trời chưa hoàn toàn đến lúc bình minh, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ, tuy màu sắc có hơi mờ. Cậu có thể được vô số mùi trong thành phố, ngang qua cái mùi xạ rắn hôi thối chua ọm của sinh vật kia. Khả năng nghe thấy của cậu quá sắc sảo, cậu có thể phân biệt những tiếng còi báo động khác nhau của